Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 54 hồi ước khoản giao dịch này rất đơn giản. Hắn sẽ để cho thân thể của ta từ đầu tới cuối duy trì tại loại trạng thái này phía dưới. Suy hiếu. Thống khổ. Nhưng lại không cách nào bị tư hao. Càng không cách nào chết đi. Giống như là nó bị giam cầm ở một cái nhỏ hẹp đoạn thời gian bên trong đồng dạng. Dạng này. Ta liền có bó lớn thời gian đến cải biến thiên đường. Từ sau lúc đó vô tận tuyên nguyệt bên trong, ta làm rất nhiều chuyện. Ta thăm viếng thôn trăng, triều tập tín đồ, biên soạn lịch sử, thành lập mới lãng quên người tế điện. Bởi vì ta không cần muốn ăn cơm, càng thêm sẽ không bị giết chết. Sở dĩ, những chuyện này ta đều làm được, mặc dù quá trình vô cùng gian nan. Nhưng là, tựa như ta mới vừa nói, ta có nhiều thời gian. Mới sinh mình tựa như là một tấm tuyết trắng vải Người đi lên hắt vấy cái gì đều được Sở dĩ Dần dần cái này thiên đường quy tắc bị ta cải biến Những cái kia chư đầu nhân không còn là cao cao tải thượng đồ sát người Mà những người kia Cũng rốt cuộc có thể tiến vào tế điện Hưởng thụ một chút trước đó vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến quyền lợi Ta tại mỗi ngày sáng sớm vì bọn họ giảng đạo, nói cho bọn hắn hẳn phải biết cái gì, không nên biết rõ cái gì. Ta trở thành thế giới này chúa tể bởi vì chỉ có ta biết chân tướng. Mà ta làm những này đều là bởi vì đang đợi ngươi đến. Ôi! Ngươi rốt cuộc tới. Ngươi không biết ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu. Ta có đôi khi biết bảo chỉ một cách tư thí. Một tòa chính là 10 năm. Ta mỗi ngày liền nhìn xem đám người kia đang ăn à ăn a. Ta gặp qua không xuống 100 người bị chính mình đang sống về bụng mà chết. Bọn hắn đáng thương còn tưởng rằng chính mình thật có thể có bay ra ngoài một ngày. Đây chính là hy vọng chỗ đáng sợ. Hắn có thể để cho một người điên cuồng đến thấy không rõ hiện thực. Cho dù bọn họ biết rõ chân tướng, cũng sẽ lựa mình dối người không đi tin tưởng. Sở dĩ chúng ta à chờ a À đúng cái kia khoản buôn bán bên trong ta cần làm là để ngươi uống xong cái này. Nói xong, Mezi từ phía sau cầm lấy một cái bát chén kia bên trong là tanh hôi xanh lét buồn nôn nước canh. Lão Huy lắc đầu. Hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Mezi. Nhưng là hắn vẫn là nghe rõ bên trong một phần nhỏ nội dung. Cũng tỉ như Mezi tựa hồ đem mình làm cái kia đồ tể. Không, ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì oi, ta là lão oi. di cười. À, con mắt của ta bị khe hở bên trên. Sở dĩ ta sẽ không nhận lầm. Bất quá ngươi thừa nhận hay không? Hoặc là dứt khoát quên trí nhớ trước kia. Cái kia cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi uống xuống nước này, ngươi liền sẽ tất cả đều nhớ lại. Ta cũng không muốn uống đồ chơi kia. Lão oi thì thảo. Không, ngươi biết uống Mezi nói bởi vì người kia nói Ngươi biết uống Như vậy, ngươi chắc chắn liền sẽ uống hết Không ta Sẽ không lão đi nói xong Nhưng là khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện Tầm mắt của mình Nhìn chầm chầm vào cái kia bát Tựa hồ cũng không thể rời đi Uống xong vật này Liền có thể gọi lên ký ức À lão đi nghĩ đến Hắn cũng không phải là một cái nhớ tình bạn cũ người. Kỳ thật. Hắn sở dĩ ký ức đều ngơ ngơ hồ hồ. Nhớ không rõ mặt người. Không nhìn rõ đường. Khả năng vừa mới qua tay sự tình. Đều sẽ đào mắt quên bém Càng đừng đề cập những cái kia càng thêm lâu dài vấn đề. Tử Lương đã từng cùng mình nói qua. Người luôn luôn muốn nhìn về phía trước. Đi qua ký ức là không có nhất tác dụng đồ vật. Bởi vì ngươi không cách nào đi cải biến. Sở dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nói một cách khác. Hồi ước chính là cho chính mình ngột ngạt Lão Huy cảm thấy tử lương nói rất có lý, sở dĩ, hắn cũng xưa nay không đi hồi ức Nhưng là... Nếu như hồi ước chính là đơn giản uống một bát nước đâu. Không cần suy nghĩ. Cho dù là hồi ức rất phiền phức. Nhưng là... Cái kia trung quy là đi qua chính mình. Lão Huy bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn cũng không biết trong đầu của mình đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nhưng là... Tay của hắn liền đã không bị khống chế. Tiếp nhận chén kia buồn nôn chất lòng. Chỉ là uống một ngụm, nhường ta xem một chút đi qua ta bộ dáng dù sao qua mấy ngày ta cũng sẽ quên. Đúng không? Hắn nghĩ như vậy. Sau đó, có chút ngẩn đầu lên, đem đêm đó nước một hơi tạn sạch. Cùng lúc đó, tại một cái thế giới khác bên trong, tử lương tải chạy nhanh. Bởi vì hai thế giới ở giữa tốc độ chảy không sống. Sở dĩ tại trong thiên đường. Thời gian đã qua thật lâu. Nhưng là theo tử lương. Tựa hồ cũng chỉ qua không đến một ngày. Hắn tải đổ nát thây lương thành khu bên trong điên cuồng bắn vọt. Hai chân dấm lên đầy đất đá vụn. Trên người áo khoác trắng tràn đầy tuyến máu tươi. Nhưng là hắn vẫn tại chạy trước. Tốc độ nhanh đến thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng tử lương một cái chân trực tiếp đứt đoạn. Một màn này tới đột nhiên như thế. Không hề có điểm báo trước. Thậm chí liền âm thanh đều không có. Giống như là một đôi nhìn không thấy đại thủ. Tại một phần vạn dây bên trong. Thanh Thúy bẻ gãy một ngón tay bánh bích quy. Sau đó tùy ý ném tới nơi xa đồng dạng. Tử lượng biết nói. Đó là một loại có thể siêu việt vận tốc âm thanh mấy lần vũ khí. Đến từ trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Tinh chuẩn định vị. Không phát nào trượt. Thân thể của hắn trực tiếp bị một thương này lực trùng kích sụp đổ hướng về phía trước lăn đi. Thân thể gầy yếu đinh đinh đương đương. Giống như là đi bánh xe. Tại nham thạch ở giữa mãnh liệt va chạm. Mà đầu kia chân gãy. Đã sớm không biết bay đến đi đâu. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, tử lương rốt cuộc đụng vào một vùng phế tích trên vách tường, dừng lại. Tiên sư nó, nhanh lên, nhanh lên hắn phẫn nộ gào thép, liều mạng đánh lấy chân gãy của mình. Mà cái chân kia cũng theo đánh, bắt đầu nhanh chóng tái sinh. Tử lương không đợi chân kia hoàn toàn thành hình. Liền tranh thủ thời gian chống đỡ lấy thân thể Tiếp tục hướng phía trước chạy Cũng không biết hắn đang tránh nẻ cái gì Vẫn là đang truy đuổi cái gì Bất quá đúng lúc này Hắn trong túi la bàn lại rất không đúng lúc bắt đầu chấn động Hốn đàn Lúc này là cái gì phá sự hắn la hét Nhưng là trong tay lại một khắc không ngừng tranh thủ thời gian móc ra la bàn Một bên chạy Một lần lật xem Cái này không nhìn còn khá, xem xét, tử lương hai mắt bỗng nhiên trợn trừng mở. Bởi vì, hắn nhìn thấy, tại thiên đường đổ tể đằng sau. Lão huy ba chữ, bắt đầu dần dần hóa tan đi. Mà những cái kia bút tích bắt đầu một lần nữa tính sẻo. Huy ba chữ, dần dần hiển lộ ra. Tử lương phấn nộ mắng câu, hắn hiển nhiên là biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại thật sự là chán ghét chết chính ta Hắn nói xong Sau đó đem la bàn thăm dò về trong túi Cũng móc ra điện thoại Uy hốn đàn Ngươi đang làm gì tử lương gào thét Điện thoại bên kia Một cách thanh âm bình tĩnh chuyển đến Đầu tiên Ta không phải hốn đàn Tiếp theo Ta đang đánh nhau Tử lương cũng không quan hệ Ông tưởng đầu kia đến cùng là cùng ai đánh Làm sao đánh nhau Dù sao đánh nhau loại chuyện này, công tượng cơ bản sẽ không thua. Tranh thủ thời gian đánh xong ta muốn ngươi giúp một chút. Điện thoại đầu kia còn tải đinh đinh đương đương. Nghe đánh vô cùng kịch liệt. Bất quá rất khó tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, công tượng lại còn cầm điện thoại là cái gì kinh dị chàng diện. Lão khi xảy ra vấn đề bây giờ có thể tùy ý xuyên qua vị diện chỉ có ngươi. Ngươi phải đi giúp hắn một chút Tử lương tiếp tục quát Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 55 Giết người trước trước giảng đạo lý Còn tự thân nói cho ta ngươi không phải tên hốn đàn Thật sự là quá cảm tạ ngươi à Tử lương tức giấn la hét Tóm lại ta hiện tại còn không biết Lão đi chỗ thế giới tốc độ thời gian trôi qua Cùng nơi này có phải hay không đồng dạng Nhưng là ngươi không nhanh chút Vậy ngươi cũng biết hậu quả được Công tượng thanh âm bình ngủm từ trong điện thoại truyền đến. Sau đó, liền cúp máy công tượng đem điện thoại nhét vào áo khoác túi bên trong. Khoảng thời gian này, hắn đánh nhau động tác vẫn không có dừng lại. Chẳng qua là ít dùng một cái tay mà thôi. Sở dĩ, hắn thủ chút tổn thương. Màu lục áo khoác bên trên bị tắt mấy đảo thật sâu lỗ hồng. Dì ra máu tươi nhuộm đỏ bên trong sợi bông. À, Tại cùng ta quá trình chiến đấu bên trong. Ngươi lại còn có tâm tư gọi điện thoại. Là ngươi đối với mình quá tự tin. Vẫn là ngươi muốn mượn này vũ nhục ta nói chuyện. Là một nữ nhân. Giờ phút này nàng đang đứng tại công tượng trước mặt ước chừng 5 mét địa phương xa. Mặt trên người một bộ đêm đen đi trang phục. Đem sáng người phát họa có lồi có lóm. Tóc dài ngăn trở nửa bên khói mắt. Nhìn có loài lười miếng khí chất quý tục. Chỉ bất quá. Trong tay nàng còn tại nhỏ máu đoạn đao lại đem cả người hình tượng. Đưa đến một cách âm kinh khủng phương hướng. Nữ nhân này gọi là Talia. An vơ thân phận như ngươi thấy là một sát thủ. Bất quá. Nàng cũng không phải loài kia giấu ở trong bóng tối. Tùy thời mà động. Nhất kích tất sát sát thủ loại hình. Tại rất nhiều vị diện bên trong. Nàng đều là làm đáng sợ nhất cố máy giết người mà tồn tại Chẳng hạn như Nếu như mục tiêu của nàng trốn ở căn cứ quân sự chỗ sâu nhất Như vậy nàng chỉ có một người một mực từ cửa chính xếp tới người kia trước mặt Đem đâm chết Nếu như người kia chạy Nàng liền truy sát Chạy bao xa đuổi bao xa Dù sao nàng có nhiều thời gian À Cô gái này không sai biệt lắm công việc hơn 700 tuổi Tại dài rằng giặc sinh mệnh Thân phận của nàng cũng lơ lường không cố định Nàng là Batman cửu nhân Là Louis ăn khoe Mật Là miêu nữ đối thủ một mất một còn Là Batman sư phụ nữ nhi Là rút quen hài mẹ hắn Đương nhiên Tại cách này rối loạn vị diễn bên trong Nàng đến cùng đang giả trang diễn một cái cái gì nhân vật Ai cũng không biết Dù sao nàng bây giờ nhìn lại Là muốn giết chết công tượng Không Ta cũng không có vũ nhục ngươi ý tứ Chỉ bất quá Cái này thông điện thoại với ta mà nói rất trọng yếu Ta nhất định phải tiếp Nếu như ngươi cảm thấy sảng này đánh nhau có chút không công bằng Ngươi có thể tại ta gọi điện thoại thời điểm đình chỉ công kích Công Tượng thản nhiên nói Atalia không khỏi cười một tiếng Thật là một cách bây giờ hài tử Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng Ta là loại kia giảng cấu xếp người vinh quang người ai Thật đáng tiếc Nếu như không phải ngươi nhất định phải chết Ta đều muốn đem ngươi thu phục Làm một cái sủng vật Vậy nhất định rất thú vị Ta đối làm sủng vật không có gì hứng thú Còn có ta phải đi Tông tượng nói Ồ đi ha ha Ngươi tại sao phải nói cho ta cái này Chẳng lẽ nói Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ra một con đường đến. Lại cùng ngươi nói lời tạm biệt Atalia không khỏi cười nói. Công tượng nghe xong. Gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có đạo lý vậy ngươi như thế nào mới có thể thả ta đi ha ha rất đơn giản. Ta chết liền có thể lời còn chưa dứt Nàng bỗng nhiên hóa thành một đảo tàn ảnh. Xông vào công tượng trước mặt một thức chi điện. Trong tay đoạn đao mang ra từng đảo hàn quang. Mà tại cách này cùng loạn hàn quang bên trong. Tông tượng cũng chỉ có thể trốn tránh. Hai tay mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm đón đỡ tại cổ tay của đối phương chỗ. Nhục thể ở giữa va chạm vậy mà cũng đinh đương. Nhập sắt thép va chạm tiếng vang. Mà tại cách này chiến đấu bên trong. Tông tượng lại còn tại nói chuyện đã từng có người nói cho ta. Nam nhân không nên đánh nữ nhân vậy ngươi liền ngoan ngoán nhường ta giết chết À há há há ta ly gào thét Tốc độ lại tăng tốc một điểm Thế nhưng là Ta hiện tại suy nghĩ câu nói này Ta cảm thấy đây là đem nữ nhân bày ở một cái hiếu thế quần thể bên trên Mặc dù từ trên sinh lý tới nói Đại đa số nữ tính cơ bắp cường độ không dường như tuổi nam tính Nhưng là cũng có rất nhiều nữ tính Có được đủ để nhìn ép nam tính lực phá hoại ngươi đến cùng lại nói cái gì? À ta lia gào thét hỏi. Ta tại hướng ngươi giải thích. Ta có thể đánh nữ nhân ầm một tiếng vang thật lớn. Ở giữa công tượng cả người đón đao phong kia tiến đụng vào ta lia trong ngực. Đầu vai bỗng nhiên chìm xuống. To lớn lực trùng kích nhường chung quanh khí lưu vì đó cứng lại. Nháy mắt. Ta lia thân thể nhập diều Đức xây đồng dạng. Bị oanh ra ngoài. Ngươi muốn giết ta Sở dĩ Ta cũng có thể giết ngươi Đồng thời bằng hữu của ta ra chút tình trạng Nếu như ta không giết ngươi Như vậy bằng hữu của ta biết giết càng nhiều người Sở dĩ về tình về lý Ta đều có thể giết ngươi Tông tượng nói liên miên lại nhảy Miệng bên trong vẫn là không có ngừng Kỳ thật dưới loại tình huống này Lời hắn nói không có người trở về nghe nhưng là hắn còn tại nói. Dù sao mọi thứ đều phải có cách đạo lý. Quanh xa xa phế tích bên trong. Một tiếng nổ văng. Ta lia thân ảnh hóa thành một viên đạn pháo. Mũi nhọn là cái kia thanh hiện ra hàn quang truy thủ. Hung áp đâm về công tượng tim ngươi dùng vũ khí ta cũng có thể dùng vũ khí. Một đảo kêu khẽ. Trên bầu trời. Một viên sao băng xẹp qua. Theo cái này nhẹ nhàng tiếng vang, cái kia lưu tinh nháy mắt từ trên trời ráng xuống. Một đảo cực nóng ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm. Ông đích một cái, tia sáng kia con lấp lánh một nháy mắt, liền ngừng. Cái kia tiếng ông ông, thì là một cây rất nhỏ sắc tây, cắm ở một khối đá vùng bên trên, mà phát ra từng trận ông vang. Không có người nhìn thấy căn này tiểu châm sắt là lúc nào xuất hiện. Cũng không người nào biết ta ly thân thể, vì cái gì đột nhiên liền dừng lại. Nàng không nhúc nhích đứng trên mặt đất, một cái tay còn cầm truy thủ bày ra đâm về đằng trước tư thế Nhưng là mặt của nàng lại là mờ mịt. Phản phất vừa mới phát giác được một tiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau đó mi tâm của nàng chỗ. Có một cái điểm đỏ. Giống như là trăm năm trước lưu hành một loại hóa trang Thẳng đến cái kia điểm đỏ bên trong chảy ra một vũng máu tươi. Mới có thể chú ý tới. Nguyên lai. Like. Kia là một cái thuần tròn động. Phù phù ta li a ngã trên mặt đất. Thiên ngoại tới kiếm, nhất kích tất sát. Tông tượng đến nhanh lên tử lương nói Lão Huy gặp nguy hiểm. Vậy hắn liền khẳng định có nguy hiểm. Sở dĩ tông tượng vấy tay một cái. Thanh kiếm kia sư một cách liền tới đến bên cạnh hắn. Bất quá. Lần này nó không có lơ lượng tại công tượng chung quanh Mà là bị hắn nắm ở trong tay Một đạo ai cũng không cách nào giải thích khí lưu từ thanh giếm kia bên trong bỗng nhiên bắn ra Sau đó hội tụ đến công tượng bên ngoài thân Chỉ là trong nháy mắt Công tượng dưới chân tiếp xúc đến nham thạc liền bị khí hóa bốc hơi đi Lão Huy tìm hắn khí Công tượng nói Trong tay mũi tên yên lặng một hồi đột nhiên Liền chỉ hướng trên bầu trời một phương hướng nào đó Đi Công tượng không do dự Lập tức nói Lời còn chưa dứt Một đảo bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên Tương giả sắc cắt thành hai nửa To lớn tốc độ đem không gian lui gạt ra một đảo sông thẳng tới chân trời chân không Công tượng biến mất Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 56 ta tới chấm công tượng là cái giảng đạo lý người Hắn đối với cơ hồ tất cả đồ vật, đều có chính mình một trận lý giải. Mà hắn lý giải, chính là đạo lý. Loại này nhìn như trung nhị, cố chấp, ngốc mẹ tác phong. Trên thực tế ngạch, cũng biết thật là nhìn như thế. Sở dĩ, tử lương phiền chết cách này hai hàng. Hơn nữa, cùng loại với ta không giết ngươi, ta liền không có cách nào cứu ta bằng hữu. Này lại dẫn đến bằng hấu của ta giết càng nhiều người. Sở dĩ ngươi phải chết. Loại này người bình thường bộ ốc đều chuyển không tới kinh gì lý do tại công tượng thị phi trong quán chỗ nào cũng có. Đương nhiên công tượng cũng có không giảng đạo lý thời điểm. Ví dụ như công tượng trong thân thể các chủng loại kia kỳ kỳ quái quái lực lượng. Loại lực lượng này siêu thoát tại vật lý sầu muộn. Không thuộc về đã biết bất kỳ lực lượng nào hệ thống. Kia là một luồng khí tức, có thể phóng thích đến rất xa, thậm chí xuyên ra vũ trụ, cũng có thể bao trùm tại bên ngoài thân gần nhất vị trí, nhưng lại không thể phá vỡ. Tóm lại, liền là ai cũng giải thích không rõ, lại ví dụ như hắn cây kia châm dài, trước đó cũng đã nói, đó là một thanh kiếm, chỉ bất quá không có chuôi kiếm mà thôi. Thanh kiếm này có thể bay lường khắp cả vũ trụ. Nhanh đến có thể xúc địa thành thốn Trong nháy mắt Xem nhẹ hai điểm ở giữa tất cả khoảng cách Sau đó trực tiếp xuất hiện tại nào đó một chỗ Những chuyện này nghe đều là buồn cười Không giảng đạo lý Mà công tượng xuyên qua vị diện phương pháp Thì càng thêm không giảng đạo lý Tổng chỗ đều biết Có rất ít người có thể tự chủ xuyên qua vị diện Cho dù là vũ trụ nguyên tố nhóm cũng là như thế Cũng tỉ như tử lương. Hắn cần phải mượn vĩnh sinh biệt thự đến đột phá vị diện lực kéo. Từ đó thoát ly cùng sâm lấn mặt khác vũ trụ. Mà sắc cũng thế. Nàng tử vong cung điện chính là nàng xuyên qua vị diện nương tượng. Mà công tượng hắn xuyên qua vị diện phương thức đã không giảng đạo lý tới cực điểm. Hắn cứng rắn xuyên. Phiên dịch tới. Chính là hắn lấy thân thể của mình cường độ tại tốc độ cường mạnh xông ra vũ trụ, lại xuyên qua vị diện ở giữa hư cảnh, cuối cùng lại cứng rắn sinh sinh đâm rách vũ trụ biên giới ngăn cách, giống như là một viên đạn đồng dạng, đối vào một vị diện khác bên trong. Đây là nói ra, đều cùng nói nhảm đồng dạng. Nhưng mà, tại tông tượng xem ra, loại này xuyên qua phương pháp, vậy mà là cái rất nhìn lắm thành quen sự tình. Bởi vì Tại hắn cái kia ngơ hổ trí nhớ kiếp trước bên trong. Loại này xuyên qua phương pháp có một cách cách gọi. Gọi là hóa vũ phi thăng. Tại cách nào đó không giảng đảo lý vị diện bên trong. Khắp nơi đều có loại này không giảng đảo lý người. Bọn hắn tu luyện một loại không giảng đảo lý lực lượng. Đem khí tức cùng thể phách luyện thành đến mức độ khiến người nghe ginh hãi. Cuối cùng cầm trong tay một thanh kiếm. Hoặc là một cây đao. Hướng trên trời vọt tới. Trực tiếp liền đâm rách vũ trụ biên giới. Đến một thế giới khác. Hiện tại công tưởng ngay tại làm chuyện như vậy. Trong tay hắn cầm không chuôi phi kiếm trong nháy mắt đột phá vũ trụ biên giới. Loại này đột phá không phải tốc độ nhanh trầm quyết định. Bởi vì liền xem như tốc độ ánh sáng. Cũng không có khả năng nháy mắt xuyên qua vũ trụ. Mà là từ một loại khó dễ nói rõ khí. Liền sống với tốc độ vũ trụ cấp 1. Đây là một cái vực giá trị. Chỉ cần đạt tới cái kia vực giá trị. Liền có thể bay lên. Mà đạt tới kế tiếp vực giá trị. Liền có thể thoát ly mặt trời. Như vậy cứ thế mà suy ra. Cũng có có thể thoát ly hệ ngân hà vực giá trị. Cuối cùng cũng khẳng định có thoát ly vũ trụ vực giá trị tông tượng khí. Liền đã đến loại này vực giá trị một mảnh hoang vu Nơi này là tư cảnh Một vùng tăm tối Nơi này là vũ trụ biên giới Một mảnh lồng lấy điểm sáng kia là vô sớ ngôi sao tụ tập Một mảnh cực nóng Kia là lão huy vị trí Một cái bị dung nham bao khỏa đáng sợ thế giới Lão huy ngay tại cái kia dung nham chỗ sâu Công tượng cầm trường kiếm Nháy mắt đâm vào trong nham tương Xên xệt nóng hổi bùn nhão giống như biển cả đồng dạng rộng lớn thân thúy Công tượng ở trong biển lửa tiến lên Rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện một đảo nham thạch to lớn bình trướng Ở bên trong công tượng nói Sau đó trong tay tế kiếm vung vẩy trực tiếp đâm rách đáy biển không cót vào trong nham thạch Tại cách này từ cứng rắn nham thạch bao khỏa hoàn cảnh bên trong Công tượng không biết tiến lên bao xa Tốc độ như vậy Hắn thậm chí có thể đã sớm đâm rách một tòa sơn mạch, đâm xuyên lòng đất. Nhưng là, trung quanh nham thạch không có một chút xíu biến hóa. Nơi này tựa hồ là vô cùng vô tận, vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Nhưng là, tông tượng không có bất kỳ cái gì nản trí hoặc là do dự. Hắn có thể cảm giác được, lão huy khí tức chính là cái phương hướng này. Như vậy, chỉ cần đi thẳng. Vậy khẳng định có thể tìm tới. Sở dĩ lại không biết qua bao lâu. Đột nhiên. Quanh một tiếng. Nương theo lấy một trận đột nhiên xuất hiện đâm rách cảm giác. Công tượng vốn là hướng lòng đất đào móc Nhưng lại thần kỳ từ trên trời ráng xuống. Hắn rơi xuống, rơi vào một mảnh nóng hổi tràn đầy mùi máu tươi dòng sông bên trong. Đỉnh đầu vách đá bị chui một cách đồng lớn. Dung nham như là sền sệt nước mũi đồng dạng. Nhỏ xuống đến. Rơi vào trong nước sông. Tói lên tư tư vang lên to lớn hơi nước. Toàn bộ huyết hải ngay tại sôi trào. Công tượng đứng dậy bôi một cái dòng máu trên mặt. Đây là một thế giới ra sao bầu trời là vô ám, không? Có bất kỳ cái gì ánh sáng. Tất cả tầm nhìn. Đều đến từ thiêu đốt giải núi. Bình nguyên phía trên. Đều là khu héo thảm thực vật. Còn có từng cái hố thiên thạch đồng sạng lỗ lớn. Những cái kia trong đồng. Là sôi trào huyết thủy. To lớn côn trùng thi thể tản mát ở thế giới các nơi. Bọn hắn sớm đã khô cạn nhập đầu gỗ. Hai cút đầy đất. Biển máu ngập trời. Đây là một cách đã hoàn toàn chết đi thế giới. Hơn nữa. Đã chết đi không biết bao lâu. Công tượng nhú nhú mày. Hắn không biết thế giới này vì sao lại biến thành cái dạng này. Dù sao hắn cũng không có thời gian đi quản. Trước tiên cần phải tìm tới Lão Huy. Nháy mắt. Khí tức lần nữa bị khóa định. Công tượng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là huyết hải kéo dài cuối cùng. Ngơ hồ trong đó. Nơi đó tựa hồ có một ngọn núi. Công tượng bắt đầu chạy vội. Bước chân nặng nề lấy một loại siêu việt tầm mắt tốc độ giao thoa Dễ như trở bàn tay Tại mặt đất ly ra một đảo khe núi đồng dàng khe rãnh Mấy cái khí tức ở giữa Công tượng đã đi tới chân núi Đỉnh núi kia có một tòa đại điện Hắn không do dự Tiếp lấy vọt tới trước quán tính Công tượng trực tiếp nhảy lên thật cao Âm âm đánh tới hướng bên trong đại điện Một trận bụi mù, công tượng đứng nghiêm tải trong đại điện ương, Lão Huy, ngay ở chỗ này. Vài giây đồng hồ sau bụi mù tán đi. Lúc này công tượng cũng nhìn thấy đại điện bên trong cảnh tượng. Cái này căn bản liền không phải cái gì cung điện. Nơi này càng giống là một cái lò sát sinh. Khắp nơi trên đất thi cốt cùng khu cản thịt thối. Mà tại thi cốt đắp lên gò núi trước. Một người tựa hồ ngay tải chặt lấy cái gì. Loàng soàng tiếng vang. Đã cùng đại điện hóa làm một thể. Không ai biết gió thanh âm này quanh quẩn bao nhiêu năm không ai biết rõ. Tại công tượng chạy tới trong khoảng thời gian này. Thiên đường đã qua bao nhiêu tuế nguyệt. Thật xin lỗi ta tới chậm. Công tượng nói. Bỗng nhiên cái kia băng thịt thanh âm dừng lại. Người trước mặt có chút quay đầu công tượng nhìn thấy một tấm heo mặt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 57 anh hùng nơi này. Cái gì đều không có. Con kia chư đầu nhân nói. Tông tượng cái kia cơ hồ vĩnh viễn bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên co giống một cái. Hắn chưa từng gặp qua lão y chân chính bộ ráng. Làm tử lương đem hắn đưa đến quán ba bên trong khi đó. Hắn cũng đã là một cái mập mạp hình tượng. Nhưng là trước mắt cái này người. Thì hoàn toàn không có loại kia chất pháp Ôm hòa hương vị. Thân thể của hắn dính đầy máu tươi. Vết máu kia phía dưới. Là một bộ cường trắng đến như sắt thép đồng dạng thân thể. Trên hai tay trải rộng cực dày vết chai. Dù cho đều tầm đao. Cũng giống vậy có thể nhìn rõ tích. Có thể tại dạng này cứng rắn trên da mài ra vết chai. Cái kia đến đi qua bao nhiêu lần vung đao công tượng không cách nào tính toán ra đến. Nhưng là hắn có thể sâu sắc cảm giác được. Đối phương trong ánh mắt cô độc. Phấn nộ. Cùng tuyệt vọng. Cái mũi của hắn trước lồi. Mí mắt chỗ hiện ra một luồng kinh khủng huyết sắc. Hai bên răng nanh đâm ra môi. Hướng lên chi lăng đi ra. Đỉnh đầu thư thớt lông tóc mỗi một cây đều giống như sắc bén gai ngược. Dạng này một cái kinh khủng hình tượng. Vậy mà tại gương mặt hai bên, mang theo hai đầu không biết ngâm nhiều ít năm nước mắt. Khủng bố, hung tàn, đáng thương. công tượng thử đi lên phía trước mấy bước có thể tiếp xúc đến cái này đáng sợ sinh vật. Dù cho nó biến thành cái dạng này, nhưng là cái kia cố khí, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Không cùng ta rời đi nơi này, ngươi còn có chút ta. Quanh một đao, lăng không đánh xuống. Một đảo gió mạnh trong nháy mắt sông phá cả hai ở giữa khoảng cách. Công tượng ánh mắt bỗng nhiên thiết chặt một cái. Bởi vì trong thân thể cái kia cố sức mạnh kỳ diệu. Hắn đối với loại công dịch này hình khí tức vô cùng quen thuộc. Sở dĩ. Hắn biết gió lần này nhìn như phủ thông chém vào là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là có thể xuyên qua vị diện. Tại vũ chủ tiết ngoài gì trong chân không vé qua. Chống lại dung nhằm hải dương nóng giựt, công tượng tại đối mặt một đau kia, cũng không nhìn được kinh ra một nháy mắt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, công tượng hung áp áp xúc lưng lực lượng, như là sắt thép ồ trục đồng dạng, cứng ép để cho mình nghiêng người sang. Cái này động tác đơn giản, cơ hồ khiến hắn đem lưng eo hai cây cơ bắp đứt đoạn. Bất quá còn tốt, hắn hiểm lại càng hiểm tất qua một đau kia. Kinh khủng khí lưu dán vào gương mặt của mình chém qua, nháy mắt đen xuất hiện mồ hôi lạnh bốc hơi sạch sẽ. Người mặt. Thiên sứ. Tôi thả nhiên nói. Ngươi không nhận ra ta sao, ta là. Oanh lại là một đao. Khí lưu trực tiếp xuyên qua đã sớm tàn tạ sụp đổ vách tường cung điện. Nhưng lấy phóng hướng thiên không. Tại mái vòng vách đá phía trên. Xô ra một cái to lớn vết đao. Lão Huy đã không còn nhận biết ai. Trên thế giới này. Nhận biết ai cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao nơi này chỉ còn lại hai cái sinh mệnh. Một cái là chính hắn. Còn có một cái. Là bè vô. Cầu vòng đoạn ai cũng không cách nào rời đi nơi này. Bởi vì cầu vòng nhất định phải chính mình đi mới mới được. Mà Huy không biết bay. Hắn đã từng thử qua. Gánh chịu lấy bè vô. Bay lên trên. Nhưng là. Hắn bay cực kỳ lâu. Lâu đến thậm chí lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Nhưng là. Hắn nhưng Thủy chung đều không thể bay đến cái kia bị chém đứt lỗ hồng ra. Giống như là mình cùng cầu vùng ở giữa khoảng cách theo phi hành. Đang không ngừng kéo dài. Cuối cùng, Lão Huy cũng không thể không từ bỏ. Hắn nhảy xuống bê vô, sau đó rơi xuống. Cái này rơi xuống quá trình lại không biết tiếp tục bao lâu, khả năng hắn dòng dã rơi xuống nhiều năm. Mà khi hắn rốt cuộc ngã ầm ầm trên mặt đất thời điểm toàn bộ tiên đường cũng sớm đã hoang vu không có vật gì. Từ sau lúc đó, lão Huy liền không có chuyện để làm. Hắn bắt đầu chặt đồ vật. Hắn thu thập tất cả thi thể. Bắt đầu băm thịt. Thịt nát chặt không thể nào xuống đao về sau. Hắn liền đem thịt nát tụ lại. Nướng thành cháy đen một đống Tiếp tục chặt Toàn bộ thiên đường thi thể bị hắn chặt đốt đều không thể đốt tới cùng một chỗ Hắn liền bắt đầu chặt xương cốt Một cây Một đao đánh xuống Biến thành hai cây Hai cây lại bổ một đao Liền biến thành bốn cái 10 triệu cây, 100 triệu vạn cái rút cục Có một ngày Lão Huy tựa hồ rốt cục nhận thức đến Chính mình khả năng cứ như vậy vĩnh viễn ở chỗ này cách địa phương Đây chính là chính mình nên được trừng phạt Ta là tội nhân Hắn thản nhiên nói Sau đó Không hề có điểm báo trước đột nhiên nổi lên Hướng về công tượng phóng đi Thân thể khổng lồ trực tiếp nằm ngang ở công tượng trước mặt Ngươi tại sao là tội nhân công tượng lập tức nhô lên hai tay Đón lão ghi một đao Trong tay cầm cây kia châm đồng dạng tế kiếm. Oanh. Miễn cứng ăn một cái. Cây kia kiếm tại lão huy đổ đao phía dưới. Lộ ra sống một cây cành liễu đồng dạng tinh tế. Nhưng là. Một đao kia về sau. Vậy mà chỉ phát ra một trận ông ông vang lên. Một màn này. Cơ hồ trái với vật lý thường thức. Bất quá lão huy không quản. Hắn rất trực tiếp. bằng Bang tiếp tục chặt. Cũng không có cái gì chiêu số. Chính là vô hạn tái diễn động tác này. Trước mặt có đồ vật, liền chặt, không cần suy nghĩ, không cần có ý nghĩa. Tông tưởng hai tay khoanh. Lần lượt thừa nhận to lớn chém vào. Nhưng là cùng lúc đó. Hắn cũng cắn sang quan hỏi. Ngươi có tội tình gì lão đi ánh mắt rõ ràng xứng sờ một cái. Nhưng là động tác trên tay nhưng không có một tia chậm dần. Ta vốn phải là anh hùng nhưng là Ta lại thành tội nhân cầu vòng đoạn Không ai có thể cách khai thiên đường Không ai Ta bổ ra Ta -a -a -a -a nói đến đây Lão Huy bỗng nhiên điên đồng sảng quát ấm lên Trên tay kia đao bổ quỷ cũng bắt đầu loạn vũ Điên cuồng thí công nhường công tượng cũng chống đỡ không được Sợ dĩ Hắn cũng chỉ có thể rút khỏi thân đến Hai tay bỗng nhiên huy động Tây kia trâm nhỏ hóa thành một đảo hàn quang. Xông vào Lão Huy lưới đao bên trong. Trong lúc nhất thời. Liên miên sắt thép tiếng va đập. Luyện thành một mảnh đinh tai nhức ấp nổ vang. Lão Huy nói rất hốn loạn. Nhưng là. Công tượng vẫn là nghe hiểu. hắn tại nổ vang âm thanh bên trong hét lớn. Có người đi qua cầu vòng A không ai. A, A không ai A, o, o, o. Lão Huy gầm thét Yêu nguyên điên dại. Vậy ngươi bổ ra cùng không bổ ra nó Có cái gì khác nhau đang đột nhiên Thanh thúy một tiếng Liên miên va chẳng đột nhiên ngừng lại Lão Ồ. khi cả người dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn qua công tượng Ngươi nói Cái gì hắn hỏi Một đầu tử xưa tới nay chưa từng có ai đi qua cầu Nó có phải hay không đoạn Khác nhau ở chỗ nào a Công tượng rốt cuộc bung súng hai tay Vừa mới liều chém Tiêu hào hắn rất lớn khí lực. Không có người đi qua, người kia chính là ta. Ta vốn hẳn nên mang theo những người khác. Rời đi nơi này vì cái gì ngươi muốn sấn lấy bọn hắn rời đi bởi vì, ta, ta có năng lực như thế. Ta vốn hẳn nên trở thành anh hùng không. Không có người trời sinh liền nhất định phải đi trở thành anh hùng. Nếu như một người là bị bức bách đi đến anh hùng con đường, cái kia bức bách hắn người. Mới là tội ác. Công tượng vương đi về trước mấy bước thử tiếp cận cái này đang điên cuồng biên giới bồi hồi người. Hắn bắt đầu giảng đạo lý. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 58 tội nhân ta. Ta không phải tội nhân lão huy mờ mịt nhìn xem bốn phía. ngươi không phải, ngươi đương nhiên không phải. Thế nhưng là. Ta đem cái này thế giới thông hướng ngoại giới đường tắt duy nhất chặt đứt. Thế giới này hủy thế giới này vốn chính là hủy đi. Ngươi không thể bởi vì trong sa mạc đánh không ra nước mà nhận trách cứ. Càng không thể bởi vì không cứu sống một cách người đã chết liền bị mang theo tội danh. Cái này không có đảo lý. Nhưng, cái kia cầu vồng là thế giới này hy vọng à. Tối thiểu có nó tại. Thế giới này còn tính là có một cái cửa ra. Mà ta, đem cái này ra sau hủy. Ta đem toàn bộ thế giới hy vọng đều hủy. Không được, hy vọng mới là vật đáng sợ nhất. Tông tượng nói ra. Nếu như chưa từng có hưởng qua ngọt. Cái kia thì thật cả đời đắng chát. Cũng không có cái gì đáng đến sợ hãi. Chưa từng gặp. Qua ánh sáng. Như vậy cả đời đen dịch lại có thể thế nào. Tất cả đồ vật đều là tham lam. Bọn hắn lại không ngừng đi ước mơ càng tốt đẹp hơn sự vật. Ăn gạo thời điểm sẽ nghĩ đến ăn thịt. Cho bọn hắn thịt thời điểm. Bọn hắn liền sẽ nghĩ đến càng mỹ vì hơn đồ vật. Cầu vồng chính là như vậy. Nó cắm vào nơi đó. Chính là vì khiến mọi người thống khổ. Thống khổ này cùng hy vọng đồng dạng. Là vĩnh viễn sẽ không có cuối. Duy nhất có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại. Chính là trực tiếp đưa nó chém. Lão vi khí tất cả người đều bình tĩnh trở lại. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói. Là ngốc xuống tới. Hắn thử đi tìm hiểu đối phương nói lời. Những lời này có chút vượt gì. Nhưng tựa hồ. Lại rất có đạo lý. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Tông tượng đánh gãy lão Ồ. đi. Tiếp tục nói ra. Thế giới này chính là như thế. Tự nhiên lựa chọn cũng sớm đã tỏ rõ hết thảy. Tại hắc ám không ánh sáng bên trong biển sâu, có một loại cá. Nó có thể phát ra một loại ánh sáng yếu ướp. Chỉ cần tới gần tia sáng bầy cá, liền đều sẽ bị thôn phệ. Mà trong rừng, những người cơ hồ hôn mê màu lục bên trong. Nếu như đột nhiên hiện ra một điểm đỏ tươi, vậy khẳng định chính là chí mạng nhất độc trùng. Tia sáng cùng sắc thái cho tới bây giờ đều không phải tốt đẹp đại biểu. Hy vọng loại này từ Căn bản chính là một chút vĩnh viễn đến không được điểm cuối cùng người Cho mình tâm lý an ủi thủ đoạn Chân chính xứng với hy vọng cái từ này người Xưa nay sẽ không đi để ý hy vọng Bọn hắn sẽ chỉ yên lặng cố gắng Hoặc là thành công Hoặc là thất bại Cái này đủ Lão đi có chút mọc ra miệng Hắn không tự chủ được đi theo đối phương mạch suy nghĩ đi tới Kết quả Tại đối phương dừng lại lời nói một nháy mắt Hắn vậy mà phát hiện Thế giới này hy vọng Vậy mà mơ mơ hồ hồ Trở thành trong thiên đường vật đáng sợ nhất Lão Ây lắc đầu chuyện gì xảy ra Không phải như vậy Ta không phải hẳn là một cái tội nhân a ngươi không phải Thế nhưng là Toàn bộ thế giới người đều tải cửu hận ta Ta chính là bởi vì dạng này Mới có thể được đưa tới thế giới này Đây là ta cứu dối đánh sắm công tượng một tiếng gầm thét. Lão Huy thân thể bỗng nhiên run dậy một cái Giống như là một tiếng này So kinh khủng nhất công khích đánh vào người lúc Còn muốn cho hắn rung động Một đám sẽ chỉ cung phụng người Vậy mà cũng hiểu được cầu hận bọn hắn liền chống đỡ tại cổ họng mình chỗ đao cũng không dám đi tránh một cái Dạng này người làm sao có thể có tư cách nhị luận người khác Trên đất nguyễn chúng căn bản không có khả năng trở về chỉ trích vườn loại vì cái gì có thể ăn vào trên ngọn cây tươi mới nhất quả Những con khỉ kia cũng không có khả năng đi chỉ trích vì cái gì chim chóc vì cái gì có thể bay lượn Bởi vì bọn hắn bản thân liền không có loại năng lực kia Mà một đám liền lãng quên người tế điện đều không có leo lên người Ngược lại đến chỉ trích một cách đi qua cầu vòng anh hùng. Đây quả thực là trò cười. Bọn hắn chỉ trích. Không phải tội của ngươi. Mà là tại chỉ trích ngươi làm được bọn hắn làm không được sự tình. Lão Huy bộ ấp ông đích một cái. Hắn cảm thấy. Đối phương nói. Có đạo lý. Chính mình hành động. Tựa như là chim chóc biết bay đồng dạng. Đó là bởi vì hắn có năng lực làm như vậy. Tất nhiên dạng này. Vậy mình vì sao lại có tội ý nghĩ này? Lập tức xông vào suy nghĩ của hắn chỗ sâu. Đem hắn cả người đều ngốc ngốc định tại nguyên chỗ. Thậm chí, hắn đều không có tâm tư đi buồn bực. Vì cái gì trước mắt cái này người sẽ biết thiên đường sự tình? Vì cái gì hắn sẽ biết thiên đường con dân nhất định phải đặt vào cung phụng? Còn có hắn làm sao lại biết rõ nơi này gọi là lãng quên người tế điện? Đương nhiên tông tượng ngay từ đầu cũng không biết, nhưng là tử lương biết rõ. Cái này đủ. Nguyên nhân nhạc. Nói đến ngươi có thể sẽ cảm thấy 10 phần không hài hòa. Bởi vì tại Tông tượng quân áo khoác túi bên trong. Cú điện thoại kia không có đóng. Hơn nữa còn mở ra lưu tút. Tại công tượng sau đầu số liệu tiếp lời bên trên. Còn cắm cái lưu tút máy nhận tín hiệu. Sợ dĩ. Ở đây hết thầy thanh âm. Tử lương đều nghe được, mà tử lương bên kia nói lời, cũng đều rõ ràng đi nữa bất quá truyền đến công tượng trong đầu. Thừa dịp trước mắt lão đi còn ngây người này lại, tử lương tại một vị khác vì diện sắt cuống hỏng gào thét. Nhanh, ra hỏa này bộ ớt không dùng được. Thừa dịp hỏa hầu, lại thêm một cái sức lực công tượng văn ngôn, cũng không dám lãnh đàm. Mặc dù trong miệng hắn đạo lý có chút không được giảng đạo lý Nhưng là Lão Huy Trung Quy là bằng hữu của mình Mà trợ giúp bằng hữu Đây chính là nhất có đạo lý sự tình Đây là một Mà nếu như lão Huy thật vĩnh viễn đi không ra chính mình tâm kết Như vậy Hắn tất nhiên sẽ chầm luôn tại vĩnh hằng trong thống khổ Mà giải cứu một dạng này người Càng là nhất có đạo lý sự tình Đây là hay Cuối cùng Về tình về lý Trước đó cũng nói Phấn nộ lão y chính là một cách đồ tệ Hắn biết giết chết chính mình thấy tất cả mọi người Như vậy cứu lão y Liện tương đương với cấu hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh Cấu vứt sinh mệnh Đây chính là lớn nhất đạo lý Đây là thứ ba Mà ba khẳng định so một lớn Như thế nói đến Liện xem như chính mình thoáng đối nói ra thêm một chút trao chuốt. Thoáng mang như vậy một chút lừa gạt. Đó cũng là dạng đạo lý đúng. Công tượng chính là như vậy. Khắp thiên hạ coi trọng nhất đạo lý một người. Rốt cuộc tựa như là tử lương nói như vậy, hắn thêm một cái sức lực. Ngươi muốn rời đi nơi này A hắn nói. Lão Huy thân thể run lên. Đáy lòng của hắn bên trong kỳ vọng nhất cái kia một điểm bị xúc động. Tại tháng năm dài đằng đắng bên trong Hắn thậm chí đều quên chính mình tại sao phải rời đi nơi này Hắn chỉ là nhớ mang máng Chính mình có một ít bằng hữu Bọn hắn cần chính mình Sợ dĩ Chính mình phải trở về Bất quá lão đi lại theo bản năng lắc đầu Đi không được Ta thử vô số lần thế giới này bị phong kín Ai cũng không có khả năng ra ngoài Bởi vì tỏa nào cầu vòng Lão Huy gật gật đầu, đúng vậy, nó đoạn, ta nói qua, bị ta chém đứt. Cái này ăn mặc áo khoác thanh niên nhìn xem Lão Huy. Có lẽ ngươi đã quên ta, sở dĩ ngươi có thể thử hồi ước một cái, ta là công tượng. Lão Huy mờ mịt nhìn đối phương trong miệng lầm bầm, công tượng đúng công tượng, sở dĩ. Ta sẽ sửa. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 59 ta sẽ sửa sửa lão oi bị công tượng dùng nói đập đắc hoàn toàn được. Lúc này, một câu đơn giản ta sẽ sửa. Tựa như là một quả bom tại lão oi trong đầu trực tiếp nổ tung thiếu điều cho hắn nhấc lên ngã nhào một cái. Ngươi nói là, ngươi có thể sửa xong cầu vòng công tượng gật gật đầu, đúng thế a ngươi thật ngốc, ngươi cũng chưa từng gặp qua tàu vòng. Ngươi cũng căn bản không biết vật kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lão Huy ảm đạm nói. Thế nhưng là. Không đợi hắn nói xong. Tông tượng liền đánh gáy hắn. Mang ta đi xem một chút đi. Tưởng như là ta không hiểu cách kia làm cầu. Ngươi cũng không hiểu ta. Lão Huy nhìn xem cái này tuổi trẻ người trên mặt của hắn là một loại bình tĩnh còn có không nói được tự tin. Tốt à. Lão Huy đáp. Sau đó quay người đi hướng đại điện cuối cùng. Vòng qua pho tượng. Đi qua cửa nhỏ. Con đường này hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Phía sau cửa phong tuyết tràn vào. Một mảnh bạc quang chói mắt. Giấy núi tầm cao nhất. Là trắng ngần tuyết trắng. Tuyết trắng ở giữa. Là sông thẳng tới chân trời cầu. Lão Huy chỉ vào nơi xa đây chính là cái kia làm cầu. Hắn nói. Ông tượng không nói gì. Hắn cũng không có là cây tàu kia to lớn như vậy thân ảnh mà cảm thấy một tơ một hào chấn kinh. Chỉ là yên lặng đi qua. Trí tuổi chia làm rất nhiều loại. Trong đó nhất có đại biểu tính. Chính là sức sáng tạo. Nó là phân chia sinh mệnh tiến trình một cách cọc tiêu. Biết sáng tạo đồ vật liền đi vào một loại cao đẳng sinh mệnh hàng ngũ. Cũng tỉ như nhân loại. Mặc dù cái này sinh mệnh tại vũ trụ đại mạc phía dưới Là nhỏ bé như vậy Nhưng là Hắn cùng hùng ưng Lão hổ Chờ một chút những sinh linh khác so sánh Vẫn là tuyệt đối cao đẳng Bởi vì Hắn đã không đơn giản giới hạn tại bản năng Mà là sáng tạo Tông tượng cái nghề nghiệp này chính là căn cứ vào sức sáng tạo mà ra đời Điều khắc tây cối Là một công tượng. Đục nát đá nối. Là tảng đá công tượng. Kiến tạo phòng ốt. Là gia viên công tượng. Sáng tạo thế giới thần. Chính là toàn bộ vị diện công tượng. Công tượng có thể sáng tạo vạn vật, sửa vạn vật, tự nhiên cũng có thể sửa chữa vạn vật. Kỳ thật thiếu niên này cũng không biết xó trước mắt to lớn cầu nối chính là lần trước công tượng tạo vật. Chỉ bất quá. Cây cầu kia. Là một cái thất bại tác phẩm. Nguyên bản. Hắn là muốn tải vị diện cùng vị diện ở giữa. Kết nối một tòa kết nối thông đảo. Nhưng là. Cách này tạo vật thực tế là quá tồng kình. Quá đơn điệu. Sở dĩ. Cây cầu kia liền bị hoang phế. Từ sau lúc đó 5 tháng dài đằng đắng bên trong. Cầu rồng làm một bay lên kết nối. Phiêu đáng tải ngàn vạn vị diện bên trong. Nó tại một thời đại nào đó. bị xem như sinh cùng tử ở giữa thông đạo. Tại một cách khác thời đại. Lại dựng tại thần tại phàm nhân ở giữa. Tóm lại. Nó lưu luyến vô số vị diện. Có vô số thân phận cùng danh tử. Cuối cùng. Nó phiêu đáng đến cái này hoang vu thế giới an tính bên trong. Từ đây. Ở đây đâm xuống cây. Làm một loại tàn khốc hy vọng đại biểu. Thẳng đến bị một con lợn một đao chặt đứt. Tốt à. Những này cố sự. Đều chỉ bất quá là tại kể ra khối này cầm cành tảng đá mà thôi. Công tượng xưng hô thế này đã thay người. Sở dĩ. Cầu Vồng lai lịch cũng đã sẽ không còn có người đi quan tâm. Tóm lại. Người trẻ tuổi này vượt qua thật dày tuyết trắng. Tại giấy núi ở giữa. Lưu lại một đảo không đáng chú ý giấu chân. Hắn đi vào cầu vồng phía dưới to lớn to lớn bật thang tựa như thần kiến trúc. Tông tượng giơ tay lên chạm đến tại trên một tảng đá lớn sau đó yên tĩnh nhắm mắt lại. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phản phất yên tĩnh. Lão Huy tư duy không cách nào ướp chế che đẩy quanh mình hết thảy phong tuyết. Gắt gao tiếp cẩn thiếu niên kia. Liền trói mắt đều quên. Hắn phản phất thật nhìn thấy cái kia bị lên án sờ soảng từ ngữ. Hy vọng, giấy núi bắt đầu chấn động mặt đất oanh minh. Một khối, nham thạch từ dưới cầu khe núi đáy bay lên. Oanh đích một cái, đâm vào cầu vòng nghiền nát chỗ. Khối nham thạch này không biết tại cái kia trong vực sâu chôn giấu bao nhiêu năm. Lạnh thấu xương phong tuyết đã sớm để nó mặt ngoài biến thành một loại khác chất liệu. Nhưng là, ngay tại nó tiếp xúc đến cầu nối mặt cắt một nháy mắt. Khối này cử thạch bắt đầu phục hồi như cũ. Những cái kia mặt ngoài tuế nguyệt vết tích như kỳ tích biến mất. Nó kín kẽ tại mặt cắt vết nối cùng một chỗ. Sau đó là khối thứ hai cử thạch khối thứ ba. Cái kia trong vực sâu. Vô số nham thạch nổi lên đến. Tựa như là có một đôi cử thủ. Đem bọn hắn từng cách nhặt lên. Tại dùng một loại thu hình lại chiếu lại phương thức. Đưa chúng nó toàn bộ trả về chỗ cũ. Nham thạch to lớn tiếng va chạm quanh quẩn tại núi tuyết ở giữa. Đỉnh núi tuyết đòn nhận chấn động. Bắt đầu sụp đổ. To lớn tuyết lở lăn xuống. Giơ lên đầy trời màu trắng. Người trẻ tuổi kia liền trắng duy trì dạng này một cách tư thí. Phản phất cùng lấy sông thẳng tới chân trời tàu nối hòa hợp nhấp lên. Tiếng vang tuyết thác nước, lăng không bay múa nham thạch từng cảnh tượng ấy thì cảnh sen lẫn trong cùng một chỗ. Lão Huy nhìn hắn thân thể bắt đầu run rẩy, run rẩy giống như là chứng động kinh trạng. Cuối cùng, hắn đứng cũng không vững, bịp một cái, trực tiếp quỳ dạp xuống trong tuyết. A a a ô u a a trong miệng hắn kêu to lấy cái gì, đều là không có ý nghĩa từ đơn, giống như là khóc, giống như là hò hét, cùng điên đồng dạng. Cùng lúc đó, núi tuyết cuối cùng Một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên xẹp qua chân trời Kia là một đầu không cách nào hình dung sinh vật Tựa hộ là một loại cử long Cánh dương ra đem nửa đầu trời đều bao phủ lại Toàn thân xóa dung nhầm Ngọn lửa theo hai cánh rơi xuống nước Cách này to lớn sinh vật đi vào cầu vòng một bên Móng vuốt sấm tại núi tuyết trên sống lưng Tuyết đỏng bị cực nóng nhiệt độ đốt xì xì vang lên Cái này sinh vật chính là be vô tải vô cùng dài thời gian bên trong. Nó một mực tải tìm kiếm lấy có thể rời đi nơi này con đường. Hình thể của nó rất lớn. Bay rất nhanh. Nhìn rất nhiều. Nhưng là... Hắn nhưng như cũ không có cách nào tìm tới bất luận cái gì thoát ly thiên đường phương pháp. Sở dĩ hắn cũng sống là lão uy đồng dạng. Lâm vào mê mang. Mặc dù nó bay được. Nhưng là... Nếu như hắn không có lão uy, hắn đi đâu làm gì trọng yếu nhất chính là Hắn ăn cái gì vấn đề này đối với Be vô đến nói Chính là vĩnh viễn cũng vô pháp né tránh vấn đề lớn nhất Sở dĩ như thế đối năm qua, hắn vẫn tại sao cầu chung quanh lượn vòng lấy Mà giờ khắc này, cái này to lớn sinh vật nhìn thấy cầu vồng Còn có cầu vồng xuống cái kia nhỏ bé thân ảnh về sau Vậy mà cũng toát ra một bộ cùng lão ơi không sai biệt lắm chấn kinh ánh mắt Ngao a a hừ hừ hừ hắn phát ra một trận kinh khủng gào thét Cùng một trận mười phần không hài hòa tiếng hừ hừ Ngươi cũng đừng quản dạng này một đầu kinh khủng quái thú trong lỗ mũi Phát ra vài tiếng chân heo là nhiều nhất cả chứng một sự kiện Tóm lại, lão ơi nghe hiểu cách này vài câu hừ hừ Sở dĩ Hắn quỳ trên mặt đất Hướng về phía đỉnh núi điên cuồng gào thét đến. Đúng vậy a Chúng ta có thể ra ngoài chúng ta hắn cứ như vậy hô hào. Một lát nữa. Người tuổi trẻ kia mở mắt ra. Một tòa hoàn hảo cầu cũng lộ ra tại trời cùng đất ở giữa. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 60 truy đuổi U Linh hắc ám đồng rơi bên trong. rút quen lần thứ tư uống xong cà phê mũi của hắn bên trong dướm xuống một đảo máu tươi. Giúp mãn bất tải ý dùng ngón tay bôi một cái Sau đó luồn vào miệng bên trong nếm thử Nói thật Ta rất khó tưởng tượng Một người nếu như liên tục mấy tháng không ngủ được Sẽ phát sinh cái gì Dưới tình huống bình thường Nếu như vượt qua 10 ngày Như vậy cách này người hẳn là liền điên Hoặc là chết Trong bóng tối Đoàn kia đến bây giờ cũng chưa từng hiển lộ thân thể bóng đen thì thảo Đương nhiên, ngữ khí của hắn cũng không phải là tài quan tâm rút, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy nhàm chán. Tìm chút chủ đề mà thôi. Đi ngủ hắc hắc hắc rút cười nói. Ta cũng sẽ không đi ngủ Dù sao ta không thể cam đoan. Làm ta sau khi tỉnh lại, người kia có còn hay không là ta. Hơn nữa, hiện tại ta cũng đã quen thuộc loại công việc này phương thức. Chỉ thân thể của ta cho phép là được ăn. Đột nhiên. Giúp mặt co lắp một trận. Lại là đại lượng máu tươi tác dùng xoang mũi. Hắn lần nữa dùng tay áo một cỏ. Máu tươi đem trắng bệt mặt nhiễm đến càng thêm dữ tờn. À. Xem ra. Thân thể của ta tựa hồ cũng không rất là thích ta như vậy tác pháp. Cái kia bóng tối cười cười. Ngươi thật sự là một cái người đáng sợ. À. Không đúng. Ta hẳn là may mắn. Ngươi chỉ là một cái nhân loại. Dù sao ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Một cái sinh mệnh ý chí lực có thể đạt tới như ngươi loại này trình độ. Nếu như thân thể của ngươi không phải nhân loại như vậy yếu ớt lời nói. Cái kia liền ta đều rất khó tưởng tượng. Ngươi đến cùng lại biến thành một cái quái vật gì. Hắc hắc tả ơn khích lệ. Giúp nói. Hai tay nhanh chóng tựa như là co rút đồng dạng tại khống chế màn hình bên trên xẹp qua. Trên màn hình xuất hiện lại một ảnh chân dung, là một cách nữ nhân xinh đẹp, chính là trước đó cùng công tượng đánh nhau Talia. Bất quá bây giờ, ảnh chân dung của hắn phía trên bị đánh lên một cách to lớn gạt đỏ, Rốt. quen nhìn xem Talia hình ảnh, trong mắt toát ra một nháy mắt bi thống. Nhưng là nháy mắt lại bị càng thêm máu đỏ tươi tia bao trùm. Tại Talia phía dưới còn có một số mặt khác ảnh chân dung. Mát hát tơ su lát những người này ảnh chân dung đều bị đánh lên gạc đỏ. Hát hát tốt a tốt à. Quen nói xong. Ta thân yêu Talia cũng hẳn là chết đi. Như vậy. Cái kia từ thế giới khác xâm lấn đội ngũ. Hẳn là lại có một cái sức chiến đấu bị tách ra đi bọn hắn sắp bị hủy đi nát bét. Ha ha, lấy một người bình thường thì rác đến xem, ngươi làm thật sự không tệ. Bóng đen kia nói xong. Bất quá đừng quên. Cái kia ăn mặc áo khoác trắng người. Chớ nhìn hắn rất yếu. Nhưng là hắn mới là khó đối phó nhất. Đương nhiên, tên kia ta sẽ không quên. rút nói xong. Hình tượng bỗng nhiên nhất truyền. Một cách địa cầu, xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngay sau đó, theo rút thao tác, hình ảnh kia không ngừng bị phóng đại. Ánh mắt xuyên qua đại khí, tầng mây. Cuối cùng đến cảnh hoàng tàn khắp nơi đại lục phía trên. Sau đó tiếp tục phóng đại. Rốt cục một mảnh tàn tả trong thành thị. Viên này địa ngoại vệ tinh, chính xác định vị tử lương thân ảnh. Thời khắc này tử lương đang núp ở một cái vách tường đằng sau. Hắn toàn bộ cánh tay cũng không thấy. Bất quá. Đoạn đoan chính tải lấy cực nhanh tốc độ tái sinh. Hắn còn tại chạy trốn giúp nói xong. Thật sự là ngoan cường. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết chứ. Bất quá. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Bóng đen kia cũng tới đến trước màn hình Nhìn chăm chú lên phía trên tử lương Không được Bóng đen đột nhiên nói ra Hắn sẽ không như thế yếu Nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm tới hắn Như vậy hắn từ thứ nhất cắt ra mắt đầu Liền sẽ không xuất hiện tại trước mắt của ngươi Ồ ngươi là có ý gì ta nói là Gia hỏa này sở dĩ bị ngươi định vị đến Chỉ có hai loại khả năng Loại thứ nhất Hắn cố ý để ngươi nhìn thấy hắn Mà loại thứ hai Hắn không thể không xuất hiện tại trước mắt của ngươi đương nhiên Như thế liền đi qua Hắn còn không có đi trợ giúp hắn những cái kia đồng đội Như vậy liền chứng minh hắn cũng không phải là tại thiết lập ván cục Bởi vì hắn biết mình tại đối mặt cái gì sở dĩ Hắn không phải tại chạy trốn Mà là tại đuổi theo Đuổi theo giúp nghi vấn lấy Hắn đang đuổi cái gì bóng đen ngấm lại, ta làm sao biết, đây là thế giới của ngươi. Rút quen cũng không nhiều lời. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trên màn hình một chút tham số. Nháy mắt. Càng ngày càng nhiều gần đất vệ tinh bị khởi động. Bọn hắn hình tượng lít nha lít nhít xuất hiện ở trên màn ảnh. Từ khác nhau góc độ. Đến quan sát đến tử lương chung quanh. Thậm chí phương viên mấy chục cây số hết thảy sự vật. Nhưng là cái gì cũng không có. Hắn đang đuổi không được. Cái gì cũng không có. Hắn không có khả năng đang truy đuổi cái gì. Rút nói ra trừ phi hắn đang truy đuổi u linh. Cùng một thời gian tử lương cánh tay cũng lần nữa tái sinh hoàn tất. Hắn không còn dám trì hoãn. Lập tức lại lao ra bay về phía trước chạy. Thật sự là hắn đang đuổi theo đồng thời. Hắn cũng thật là đang đuổi theo một cái u linh. Ngay tại hai ngày trước. Tử lương vừa mới thoát ly mát hát tơ mộng cảnh khống chế về sau. Hắn liền phát hiện. hát ly cun Vậy mà cũng từ trong mộng cảnh tự hành đi ra ngoài. Đương nhiên. Cách này cũng rất dễ lý giải. Bởi vì Ha-li-cun là có được đen cùng trắng hai loại hình thái. Đơn nhất mộng cảnh. Không có khả năng đưa nàng hoàn toàn khống chế lại. Bất quá đây không phải trọng điểm. Bởi vì... Hắn tại sau khi tỉnh lại, phát hiện Hà Ly quân tựa hồ đang bị thứ gì hấp dẫn lấy hắn nhìn thấy quân tháo cái nón xuống. Sau đó ngơ ngắc nhìn qua một cái phương hướng, mới vừa từ trong mộng cảnh thoát ly tử lương còn có chút không có tỉnh táo lại. Nhưng là hắn tựa như là mơ hồ kiếm, nghe được một thanh âm, một loại bén nhọn tiếng cười. Ngay sau đó, Hà Ly liền bỗng nhiên hướng về kia cái tiếng cười phương hướng chạy tới. Tốt à Cho dù là tử lương vừa mới thức tỉnh Hắn cũng không phải một cái ngu xuần Nơi này chính là vô đam Có bát man Cái kia rất có đại biểu tính tiếng cười Lại thêm ly quân cái kia lâm vào điên cuồng chấp niệm đồng giảng biểu lộ Liền xem như đồ đần cũng có thể đoán được Nàng đến cùng thấy cái gì Đúng vậy chính là nàng từ vừa mới bắt đầu Ngay tại tìm kiếm người kia Nàng tiểu Bưu đinh Bất quá Nhưng tử lương không thể nào hiểu được chính là Trên thế giới này Không phải tất cả mọi người đã bị giết chết Ai như vậy cái kia không có danh tử Tử xưng là dô cơ tên điên Theo lý thuyết cũng hẳn là đã sớm chết Thậm chí hẳn là cái thứ nhất liền bị giết chết mới đúng Càng làm cho tử lương buồn bực là Nếu như cái kia thật là thằng hề Như vậy Vì cái gì chính mình la bàn vậy mà không có một chút xíu phản ứng. Chẳng lẽ là thằng Hề U Linh A nhưng là không thể bởi vì không để ý tới hiểu, liền không. Đi hoàn. Tử Lương lúc ấy đứng dậy. Nhìn một chút bên cạnh còn bị mộng cảnh khống chế đồng bạn Không nói hai lời. Quay người liền hướng về kia tiếng cười phương hướng đuổi theo. Đó cũng không phải hắn có một lần bán đồng đội. Mà là hắn biết rõ. Mộng cảnh cách đồ chơi này, căn bản không phải mình an hiểu. Trực tiếp hái mũ. Cái kia làm không cẩn thận liền sẽ đem đám người biến thành đồ đần. Sở dĩ, hắn lúc ấy liền tin tưởng trăm phần trăm A-lít cùng dép đi hai người. Chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 61 biến mất về phần cái gì là chuyện trọng yếu hơn nói nhảm. Đương nhiên là đi tìm cái kia phát ra tiếng cười ra hỏa. Mặc dù tên kia hẳn là chết. Hơn nữa trên la bàn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nhưng là người kia thế nhưng là thẳng hề. Sở dĩ. Không quản chuyện gì phát sinh. tử lương đều là có đầy đủ lý do đuổi theo. Dù sao nếu quả như thật có thể cùng Joker tiếp xúc bên trên. Như vậy. Đối với vị diện này Batman. Cũng là có một cách có thể cùng chống lại lực lượng Chính mình Thì có thể chuyên tâm đi đối phó một cách khác tội nghiệp về phần há ly Cô nữ nhân này tử lương cũng mời phần hiểu Hắn đối với thằng hề chấp niệm Cơ hồ đã trở thành một loại bản năng Giống như là hô hấp cùng ăn đồng giảng Sở dĩ Đang nghe tiếng cười kia thời điểm Nàng cơ hồ cũng bản năng đồng giảng lao ra Bất quá ngay tại cái này cun đuổi theo tiếng cười. Tử lương đuổi theo cun quá trình bên trong hắn phát hiện một cái rất chuyện không bình thường. Đó chính là vì cái gì cái này mẹ nhà hắn chính mình con đánh tự mình một người đều đuổi lâu như vậy. Cun một thương đều không có bị đánh trúng. Thậm chí đàn này căn bản cũng không có đi quan tâm nàng. Càng không có quản cái kia phát ra tiếng cười người. Chính là nhìn mình chầm chầm đánh. Tính được. Dọc theo con đường này Tử lương cánh tay chân đã tối thiểu đoạn vài chục lần Ngực mở vô số động Còn tốt chính mình chạy thời điểm một mực hình rắn tẩu vị đung đưa trái phải Lúc này mới không có bị một thương gọt sạc đầu Không phải Lúc này nếu là không có công sự che chắn Hướng trên mặt đất một nằm sấp Một thương kia tiếp lấy một thương Chính mình khẳng định liền phục hồi như cũ cơ hội đều không có Là cảm bẫy A hẳn không phải là. Dù sao như thế hết sức ngăn cản ta tiến lên. Khẳng định không phải muốn đem ta nguyên nhân dẫn đến đến địa phương nào. Hắn vì cái gì đàn không công khích Hà Ly. Cun chẳng lẽ là những này khống chế thương vệ tinh căn bản không nhìn thấy Hà Ly. Cun. Không đúng. Cun cũng sẽ không ẩn thân nghĩ năng á tử lương nắm lấy. Bất quá cuối cùng cũng không có đạt được một đáp án. Trong khoảng thời gian này, cánh tay của hắn cũng đã mọc tốt, không nói hai lời. Tử lương lần nữa một cách bước xa liền lao ra. Ai? Nữ nhân này! Anh ta! Ở của ta! Mỗi ngày cũng không kiếm sống. Cách này vừa vặn rất tốt, vừa thấy được bạn trai cũ. Liền cũng không quay đầu lại đuổi theo. Lão bản ở phía sau bị đánh cánh tay chân bay đầy trời. Cũng không nói trở về giúp một chút. Nghĩ thì nghĩ, tử lương bước chân nhưng không có dừng lại. La bàn trong tay bên trên, cái kia mũi tên đang không ngừng biến đổi phương hướng, tử lương sẽ không theo ném. Cứ như vậy, loại này truy đổi tiếp tục thật lâu. Rốt cục trên la bàn mũi tên không còn tả hấu đong đưa. Mà là chỉ chuẩn một cách phương hướng. Tử lương phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện ngay tại thành thị phế tích bên trong có một tòa giáo đường. Cái này giáo đường mặc dù đã từ lâu tàn tạ không chịu nổi. Nhưng là. So với chung quanh kiến trúc. Nó còn tính là không tệ. Dù sao tử lương còn có thể nhận ra đây là cái giáo đường. Xem ra. Cũng chính là đi vào cái này trong giáo đường tử lương cũng không hoàn đây rốt cuộc có phải hay không cảm bẫy. Dù sao. Một cái bắn vọt. Liện vọt vào trong giáo đường Trong giáo đường cảnh tượng cùng trong tưởng tượng không có cái gì lớn xuất nhập Hoa ban tấm gương toàn bộ nghiện nát Trần nhà rơi xuống một mảng lớn Nện ở trên dế Một nửa vách tường sụp đổ Lộ ra phía ngoài đường đi Dù sao đại khái chính là như thế cách bộ dáng Tử lương cũng không có thời gian đi cẩn thận quan sát Hắn xông vào giáo đường sau ngay lập tức Chính là tìm một cách có thể che đậy tầm mắt nơi hẻo lánh Ẩm giấu vào đi Mặc dù loại này vách tường ca căn bản không có khả năng ngăn cản được loại kia đặc trí cường hiệu đạn. Nhưng là Có thể trì hoán về tinh định vị cũng là tốt Thế nhưng là nhường tử lương có chút không hiểu là Ngay tại chính mình xông vào giáo đường trong nháy mắt đó xả kích liền đình chỉ tử lương xứng sờ Hắn chọn vẹn chờ 3 giây đồng hồ về sau Đều không có một viên đạn xuyên thấu tiến đến. Chuyện gì xảy ra hắn thì thào. Tử lương cũng sẽ không cho rằng. Không có định vị. Những viên đạn này liền sẽ bỏ qua hắn. Cách này giáo đường tại những cái kia thương trước mặt. Liền cùng giấy đồng dạng. Người thao túng hoàn toàn có thể một vòng tệ xạ. Đem toàn bộ giáo đường bao quát bên trong tất cả mọi thứ. Toàn bộ đều đánh thành cây sàng. Nhưng là xả kích vậy mà liền như thế không hài hòa im bặt mà dừng cùng lúc đó đồng rơi bên trong A người kia đâu đi đâu rút quen trước mắt vô số màn hình không ngừng biến đổi Nhưng là hắn lại mất đi tử lương vị trí Vừa mới Hắn nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng Là tử lương bỗng nhiên một cách bắn vọt Sau đó Lại đột nhiên biến mất Ngay tại rút quen ngay dưới mắt Một nháy mắt liền không thấy Hiện tại tại màn hình hình tượng bên trong là tàn tạ thành khu nhưng là hắn không nhìn thấy tử lương. Càng thú vị chính là trên màn hình liền tọa nào giáo đường đều không có. Biến mất trong bóng đen tội nghiệt tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Yên tấm Ta không có khả năng nhìn lầm. Người kia biến mất. Vệ tinh có nóng động lực thăm dò tông năng. Liền xem như hắn mở ra cái gì ẩn thân ngụy trang. Cũng không có khả năng chạy thoát U Vinh Quy Quy Mơ Có ý tứ Là ra hỏa này đột nhiên có được cái gì ta không biết năng lực mới à, Tội nghiệt cười cười Tựa hồ bắt đầu tự hỏi Mà này lại Tại giáo đường bên trong tử lương nhưng không biết Chính mình vậy mà đột nhiên ngay tại định nhân trong tầm mắt biến mất Bất quá Tất nhiên đối với mình xả kích đình chỉ Như vậy bất kể nói thế nào, tối thiểu chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi. Dù sao tái sinh cũng không phải một điểm tiêu hao đều không có. Này lại, hắn đã đem toàn bộ giáo đường triệt để liếc nhìn một lần ăn, hắn cũng lần nữa xác định, ha ly. Cun đã không thấy. Tốt a dựa theo la bàn chỉ thị ha ly. Cun hẳn là ngay tại cái này trong giáo đường mới đúng, nhưng là, nàng nhưng không có. Kỳ quái tử lương thì thảo, rõ ràng nên ở đây a Hắn đem la bàn nhét vào túi bên trong. Sau đó đi hướng giáo đường chính sảnh trước pho tượng kia đây là tọa này trong giáo đường. Duy nhất còn có thể được xưng tụng hoàn hảo đồ vật. Là có cái gì lối đi bí mật hoặc là cơ quan cái gì sao hắn một bên nghĩ, một bên tìm. Đột nhiên tử lương tại pho tượng cách bể khía cảnh tựa hồ phát hiện cái gì. Nơi này cho bụi rất ít thật giống như nơi này thường xuyên có người ra vào Sở dĩ Tử lương gần xuống thân thể Đây là một cái căn bản là không có cái gì đáng phải xem địa phương Chính là một cái pho tượng cái bể mà thôi Một chút liền có thể nhìn lượt toàn bộ nó Tử lương thử tới gần chạm đến một cái Thế nhưng là tại hắn vừa mới chạm đến cái kia tưởng đá một nháy mắt Trung quanh toàn bộ tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi Tàn tả giáo đường nháy mắt biến mất Ngược lại xuất hiện Là một chỗ vua án giống như hang nơi bình thường Không đợi tử lương suy nghĩ minh bạc đến cùng phát sinh cái gì Tạp tạp tạp mấy lần thương liền đã đè vào tử lương trên đầu Đừng nhúc nhích một thanh âm nói Mặc dù không lớn Nhưng là tử lương có thể xác định Hiện tại chính mình phàm là có một chút xíu động tác Như vậy cái này mười mấy khẩu súng Khẳng định biết không chút do giữ đem đầu của mình nhảy cây nát bét. Vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 62 Hà Ly là ai mọi người đều biết. Tử lương là một cái yên tĩnh. Dịu dàng ngoan ngoãn. Không tranh quyền thế người. Đầu đằng sau vị kia nói bất động, như vậy hắn liền thật không nhúc nhích. Chẳng những không nhúc nhích. Hắn còn rất chuyên nghiệp nắm tay dơ cao đỉnh đầu. Ra hiểu chính mình một chút xíu phản kháng ý tứ đều không có. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bốn phía. Rất hiển nhiên. Nơi này cùng một giây trước chính mình sở tại cái kia giáo đường một mao tiền quan hệ đều không có. Đồng thời, nơi này cũng không thể nào là cái gì ba dơ đồ ảnh loại hình hắc khoa kỹ. Dù sao đầu đằng sau cái kia mấy cái đoạn thế nhưng là thật sự rõ ràng đè vào chính mình trên ớp. Sở dĩ Tử lương đối với cái này chỉ có một lời giải thích Đó chính là Chính mình mẹ nhà hắn thuấn di mà thuấn di phương thức Rất có thể chính là làm cái nào đó vật thể Đi vào cái kia giáo đường pho tượng góc sẽ Liền sẽ tự động liên tiếp đến nơi này Giống như là một cái không gian lỗ thùng đồng dạng Loại này di chuyển tức thời phương thức tử lương nói không phải không nghe nói Chỉ bất quá Loại đồ chơi này đến cùng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái kia nơi hẻo lánh Hắn vẫn chưa biết được Nơi này là địa phương nào Hắn liền càng không biết Bất quá dù cho dạng này Tử Lương cũng có thể biết rõ tối thiểu nhất hai điểm Thứ nhất Đây hết thảy khẳng định đều cùng thằng Hề có quan hệ Bởi vì Chính mình chung quanh đám người này Từng cái chẳng những cầm súng đạn hạt nhân Hơn nữa trên mặt đều vẽ lấy bẩn thiểu màu trắng hóa trăng. Ngoài miệng cũng vẽ lấy màu đỏ tươi khuôn mặt tươi cười. nhiễm nhiên liền đều là một bộ thằng hề mô phỏng theo người. Đệ nhị, đó chính là Harley. Cun vừa mới khẳng định là thông qua phương thức giống nhau cũng tới đến nơi đây. Đúng lúc này. Làm sao bây giờ sau lưng một người nói o v g w, -w m Một người khác phát ra một trận trầm tư lầm bầm âm thanh. Mọi người tốt Tử lương nhìn đằng sau tên kia lặng nhà lặng nhằng Hắn cảm thấy hẳn là cho đám người này một điểm nhắc nhở Đầu tiên Ta không có ác ý Tiếp theo Vừa rồi các ngươi hẳn là nhìn thấy Một vị cô nương cũng tới đến Các ngươi cách này Tên của nàng là Ha Li mà ta là bằng hữu của hắn Tử lương rất nhu thuần hướng dẫn lấy mấy vị này đại đầu binh Hắn cũng sẽ không đi lên liền ị vào chính mình không sợ chết. lút bút đem đám người này đánh người ngưỡng ngựa lật về sau ép hỏi tình huống. Phàm là cùng thằng hề A liên quan sự tình. Đều phải cẩn thận một chút tới. Hơn nữa hắn cũng cố ý nói một chút ha li. cái tên này. Dù sao đám người này nếu là thằng hề người ủng hộ. Như vậy bọn hắn không có khả năng không biết ha li cun. Nhưng mà tử lương cái này tính toán, nhưng không có đánh thành công. Đằng sau người kia không nhịn được dùng súng chống đỡ một hồi tử lương cái ấp, ngươi ngậm miệng. Ngạch Khát Quân vừa mới truyền vào tới cái kia bà điên gọi Khát a ai. Ngươi nghe qua cái tên này a, một thanh âm khác hiển nhiên là cẩn thận suy nghĩ một hồi. Áp cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Theo nằm tử lương xứng sờ đám này vẽ lấy thằng hề trang người vậy mà chưa từng nghe qua há ly. đại danh bọn hắn làm sao lẫn vào cái này không thể so không biết mình cha mẹ gọi cái gì tốt bao nhiêu đi. Ác khả năng các ngươi không nghe rõ, ta mới vừa nói ta là há ly. bằng gấu. Tử lương còn không tin lắm ta lại lặp lại một lần. Ngậm miệng sau lưng người kia lại giữ rằn giống một cuốn họn. Không quản. Đem hắn cùng vừa rồi cách kia con mụ điên giam chung một chỗ Báo cáo thủ lĩnh Chờ hắn đến rồi quyết định xử trí như thế nào hai người này Tốt mấy người đáp lời Ngay sau đó Tử lương liền cảm giác được sau lưng một người Đem một cái bao tải chụp đến trên đầu của mình Sau đó Liền bị thôi táng Đi về phía trước Dọc theo con đường này Tử lương cũng không chút phản kháng Dù sao còn chưa hiểu tình trạng. Bất quá. Hắn vẫn là đem hành tẩu lộ tuyến đều tải trong đầu ghi chép lại. Vạn nhất một hồi thật xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần nơi này không có nhân vật quá mạnh mẽ. Như vậy bằng vào hắn cùng Harley quân Đem nơi này cho giết cái út sấp vẫn là không có vấn đề. Một lát nữa. Đi vào tử lương liền cảm giác được người đứng phía sau dùng sức đẩy. Chính mình một cách lào đảo Lập tức, sau lưng liền chuyển đến xích sắt và trảm thanh âm. Tử lương hai tay cũng không có bị chói chặt, sở dĩ, hắn trực tiếp liền đem đầu của mình cách lồng đem xuống. Nơi này rất rõ ràng. Là một chỗ nhà tù. Xem ra, có chút thời trung cổ cổ bảo bộ ráng. Bốn phía không có cửa sổ. Vách tường ướt súng. Chỉ có một bên hàng rào cửa sắt có thể nhìn thấy. Bên ngoài là một đầu đồng dạng âm u hành lang, mà một tên ăn mặc áo chống đàn cầm sốt gơn thủ vệ vừa vặn vững trái cửa dùng xích sắt khóa lại. Thành thật một chút hắn gào thét, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, mà liền tại hắn tránh ra thân thể về sau. Tử lương liền rất nhức cả trứng nhìn thấy hành lang đối diện cái kia cửa nhà lao về sau, há ly. Cun chính rất vui vẻ nện bước vui sướng bước chân ở bên trong một bên tản bộ, một bên hừ hừ lấy tiểu khúc đâu. Uy tử lương hồn ào một cuốn hỏng, ngươi nhìn rất vui vẻ ạ. Cun sướng sờ, lúc này mới nghiêng đầu lại, sau đó một mặt mộng bước nhìn xem tử lương. Trôi qua có hai giây. Hoa cun hưng phấn vừa gọi gọi. Tử lương ngươi làm sao cũng ở nơi đây tử lương nhích mắt con ngươi. Ta mới vừa rồi bị bắt vào tới. Ngươi không nhìn thấy quân gật gật đầu. Lộ ra rất hưng phấn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không nhìn thấy a a rốt cuộc muốn gặp được ta tiểu bù đinh. Trời ạ. Ngươi nói ta hôm nay mặc như thế nào. Ta có phải hay không hẳn là cái kia đại hào trùi loại hình. Dạng này có thể để cho ta càng thêm có nữ nhân vị. Ngươi thật giống như đối với nữ nhân vị có cái gì hiểu lầm đi. Tử lương không thể làm gì thở dài. Cun gia hỏa này bây giờ nhìn lại. Đã hoàn toàn trở về đến cái kia điên thằng hề nữ trạng thái. Tốt, đừng làm rộn, ta cảm thấy có vấn đề. Tử lương thử nhường cun thanh tỉnh một điểm. Vấn đề gì cun hỏi. Ta cảm thấy. Nơi này phải cùng ngươi tiểu bu đinh không có quan hệ gì. Mặc dù không biết vì cái gì đám người này đều vẽ lấy loại kia hóa trăng. Nhưng là. Bọn hắn thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết. Thậm chí còn đem ngươi nắm chặt loại địa phương này tới. Cái này. Không quá hợp lý. Ha ha cuôn cười nói. Ngươi không hiểu. Cái này chắc chắn là ta tiểu đô đinh muốn cho ta một kinh hỉ Ngươi nhìn. Cái này nhà tù. Âm ũ Khủng bố. À hắn chắc chắn là quá lâu không có nhìn thấy ta. Muốn cùng ta chơi một điểm không giống nhau lắm bai. Ví dụ như soi Xuyên xích cái gì? Nói xong cuôn vậy mà thoáng cái liền đắm chìm trong chính mình trong ý sâm. Tử lương khổ đại cầu thân vỗ một cái chán của mình. Tốt à! Ta không phải muốn đánh nhếu ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái kỳ vọng. Bất quá! Nếu như một hồi ngươi phát hiện có cái gì cùng ngươi kỳ vọng không giống. Xin nhờ trước đừng phát điên. Nghe ta chỉ thị hành động. Được chứ tốt tốt cũng đáp ứng nói. Bất quá tử lương biết rõ. Nữ nhân này căn bản là không có nghe chính mình nói cái gì. Đúng lúc này. Lạc cạch lạc cạch trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, vừa rồi cái kia thủ vệ liền xuất hiện. Ngươi còn có ngươi đều thành thật một chút. Thủ lĩnh nói. Muốn gặp các ngươi vạn giới bệnh viện tâm thần 55 chương 63 nhiều năm sau đương nhiên. Ta chỉ là một cách bị dọa sợ con thỏ nhỏ. Anh ta nói là ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cun liền vội vàng cười. Sử dụng lấy nhân vật đóng vai đồng dạng dọn điệu nói. Tử lương cũng bổ nhiệm. đều nói yêu đương bên trong nữ nhân đều là đồ đần. Lời này quả nhiên không sai. À. Sắc di na ngoại trừ. Miệng lưới trơn chu đối ngươi không có chỗ tốt người kia la hét. Sau đó mở ra cửa nhà lao. Ra hiểu hai người này đi ra. Lần này. Hắn không tiếp tục cho hai người đeo lên che đầu. Chỉ là dùng súng khoa tay một cái. Đi cứ như vậy. Tử lương cùng cun song song đi thẳng về phía trước. Vừa ra cửa nhà lao. Bên ngoài liền có một sĩ binh đang chờ cho bọn hắn dẫn đường. Dọc theo con đường này. Tử lương phát hiện. Chính mình sở tại địa phương hẳn là thật là một cái cổ bảo loại hình kiến trúc. Liên đại xa xưa Nhưng là gần nhất hiển nhiên bị đổi mới qua Con đường có chút phức tạp Hơn nữa tử lương nhìn thấy không ít binh sĩ Bọn hắn thuần một sắc Đều vẽ lấy thằng hề trang Rất nhanh cách này hai binh sĩ liền đem tử lương cùng Hà Ly Côn Áp giải đến cửa một căn phòng Đi vào đi trong đó một sĩ binh nói một câu như vậy Sau đó liền quay người lại hướng cổng một trạm Xem ra Là không định cùng chính mình cùng một chỗ vào nhà Tử lương nhìn thấy trước mặt cửa gỗ Nắm lấy Bọn hắn trong miệng thủ lĩnh xét là ai chứ này Ta bây giờ nhìn lại thế nào Cun cuối cùng sửa sang một chút chính mình xong đuôi ngựa soi hỏi Nhìn liền cùng mấy từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến đồng dạng Tử lương hồi đáp U Vinh Quy Quy Mơ Vậy quá tốt cun hưng phấn lắc lắc thân thể. Sau đó chủ động liền đẩy ra trước mặt cửa. Đại môn mở ra, ánh sáng yếu ớt từ bên trong tràn ra tới. Đây là một cái không quá lớn phòng nhỏ, bất quá nên tính là cái này cổ bảo bên trong vị trí không tệ một gian. Mới vừa vào cửa, tử lương liền có thể nhìn thấy. Tại chính mình chính đối diện. Có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một đống thật dày tư liệu. Dựa vào tường trong hộp tủ bày biển một chút rượu. Một người an vị tại tủ rượu cùng cách bàn ở giữa. Cách này người ăn mặc màu tím dài khoản đồ vét. Mái tóc màu xanh lục. Còn có một tấm cùng cách khác người đồng dạng. Họ trắng bệt làn da cùng màu đỏ tươi khuôn mặt tươi cười. Bất quá cách này người khẳng định không phải thằng hề. Bởi vì cách này người ngay tại chăm chú nhìn trong tay tư liệu. Bên cạnh trưng bày một chiếc chén rượu. Rất hiển nhiên. Hắn tại nghiêm túc làm việc. Ác tử lương chưa thấy qua thằng hề. Bất quá có thể khẳng định là. Thằng hề cho người cảm giác. Tuyệt đối không phải là dạng này. Mà do tử lương càng phát hiện ra trước không thích hợp. Là ha li, Nàng cơ hồ khi nhìn đến ngồi tại sau cái bàn mặt người kia dây thứ nhất. Giáng tươi cười liền cứng ngắt ở trên mặt. Này tiểu đô đinh, ngươi ngươi làm sao nàng nói, tử lương có thể nghe được, thanh âm của nàng đã bắt đầu run dậy. Người kia nghe được cun nói chuyện, đầu tiên là xứng sờ, sau đó ngẩn đầu lên. À, thật xin lỗi, ta không có chú ý tới các ngươi tiến đến. Người kia nói, dùng tay nắm bóp chính mình giữa lông mày. Thanh âm rất vồn. Đồng thời, cũng có thể nghe được rất mệt mỏi. Một trận trầm mặn. Cun cả người tựa hồ cũng đang áp chế lấy cái gì. Dưới ánh đèn lờ mờ. Nàng còn giống như muốn lừa gạt mình. Đây chỉ là tiểu bu đinh cùng chính mình mở một trò đùa. Nhưng là, làm người kia ngẩn đầu lên một nháy mắt cuối cùng này hy vọng cũng phá diệt. Ngươi ngươi là ai cun bỗng nhiên liền gào thép. Ngươi vì cái gì ăn mặc y phục của hắn ngươi căn bản cũng không phải là hắn giờ khắc này tràng diện. Trong chốc lát liền trở nên hỗn loạn lên. Đầu tiên. Cun khẳng định là lúc này nổi giận. Giống như là tiểu hài tử chờ đợi một cái mùa hè công viên trò chơi. Ngay tại trước khi lên đường một ngày. Cáo chi công viên trò chơi bị hủy đi đồng dạng. Cách kia nổ khí. Quả thực liền cùng điểm bình gát đồng dạng. Trực tiếp nổ. Mà theo cách này một cuốn hỏng. Tổng cách kia hai cái cảnh về cũng vọt thẳng tiến đến. Bưng lên thương liền nhắm chuẩn tử lương cùng cung. Một giây sau. Liền muốn bóp cò. Về phần cái kia vẽ lấy thằng hề hóa trang cách gọi là thủ lính. Càng là một mặt mộng bức. Hắn đều không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Giờ khắc này tử lương thật sự là một bùng nháo tâm ma Bất quá hắn cũng không có khả năng nhìn xem sự tình cứ như vậy hốn loạn phát triển tiếp. Sở dĩ. Hắn ngay lập tức. Trực tiếp khởi đồng ma nhãn nhường cái kia hai cái thủ về ngoan ngoán trở về đứng gác đồng thời cũng tranh thủ thời gian vượt đến quân sau lưng một tay chai miệng của nàng một cái tay khác để lại nàng triệu hoán đi ra đại bảo bối trong quá trình này hắn vẫn không quên nhìn chầm chầm cái kia thủ lính Ngươi bây giờ tốt nhất đừng đồng cũng không cần phát ra bất kỳ thanh Â không phải, Ta cũng không dám cam đoan cái này nữ nhân điên. Có thể hay không đem ngươi nện thành thịt muối. Nói xong câu đó, cả phòng vẫn thật là số rất may, lâm vào yên tĩnh. Cái kia thủ lính hẳn là cũng tính là một cái tâm lý tố chất cường đại người. Hắn rất nghe lời không nhúc nhích. vất quá. Tử lương cũng nhìn ra được. Trong lòng của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cun giấy rua một hồi. Đoán chừng cũng là nghĩ đến Cái này giả thằng hề đập chết Thật nhỏ xấu cũng không nhất định biết đụng tới Ngược lại giữ lại đối phương Còn có thể biết rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện Dù sao đại khái một phút sau Nàng lý trí cái kia một mặt rốt cuộc chiếm thường phong Tốt a tốt a thả ta ra Ta có thể quản được chính mình Cun la hết Tử lương xác nhận một chút cái này con mụ điên biểu lộ Lúc này mới rốt cuộc buông tay ra Giờ phút này, gian phòng bên trong ba người này cũng coi như là bình tĩnh trở lại Tốt, hiện tại rất loạn, ta biết ba người chúng ta người lẫn nhau đều có rất nhiều nghi vấn Tử lương nhìn thấy thủ lĩnh nói xong Như vậy, hiện tại ta đề nghị chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện Ngươi là người thông minh Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được Ta cùng vị nữ sĩ này có đầy đủ năng lực đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Bao quát ngươi. Đồng thời trên thân một điểm tổn thương cũng sẽ không có. Sở dĩ ta để nhỉ ngươi từ giờ trở đi liền đàng hoàng. Tử lương bắt đầu dùng nhất ngay thẳng nói cùng đối phương nói một cách thời khắc này tình thế Hắn sợ hãi ra hỏa này là cách không biết chuyện ngu xuẩn. Bất quá còn tốt, người này không phải. Bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu cun bảo tẩu Đến lúc này giờ phút này Đều duy trì một loại cực kỳ khó tin biểu lộ Loại này không thể tưởng tượng nổi Cũng không phải là bởi vì vừa rồi cun nổi giận một nháy mắt Áng thuật đồng dạng từ trong tư không chịu hoán đi ra một cây gậy bóng chày Càng không phải là bởi vì tử lương chừng một chút liền khống ở ở chính mình hai tên thủ hạ Mà là một loại càng thêm khắc sâu không hiểu Rốt cục hắn run run dày dày chỉ chỉ đối diện hai người. ngươi là Ha-li. hắn tựa như là cố gắng tìm kiếm chính mình xa xưa nhất ký ức. Đồng thời, ức buộc chính mình đem cái này danh tự gạt ra hết hầu đồng dạng. Tử lương cũng là xứng sờ. À ngươi biết Ha-li. người kia không có trả lời vấn đề này, mà là cứng ngắc, đem ánh mắt chuyển hướng tử lương bên này. Hắn chỉ chỉ. Ngươi ngươi là cách nào bác sĩ ngươi là tử lương giờ khắc này, tử lương cũng được. Cách này thủ lính rất hiển nhiên là nhận biết quân. Cách này cũng rất dễ giải thích. Dù sao nơi này là vô đăng Nhận biết quân không phải cái gì chuyện mới mẻ. Thế nhưng là hắn lại còn nhận biết mình tử lương nhú nhú mày. Hắn nhìn đối phương tấm kia căn bản là nhìn không ra diện mạo như trước mặt. Ngươi biết ta vị kia thủ lính tựa như là rốt cục xác nhận mình đồng giảng Trực tiếp kích đồng đứng lên Đương nhiên Ta biết ngươi còn có Lão Huy đâu Hắn không có ở bên cạnh ngươi A tử lương lúc này càng mộng bức Người này thậm chí ngay cả Lão Huy đều biết ngươi là ai A tử lương không khỏi hỏi Người kia từ sau cách bàn mặt đi tới vang vang vài tiếng vật cứng đánh sàn nhà phát ra thanh âm Tử lương lúc này mới nhìn thấy Người này một cái chân đã bị tận gốc cắt đứt Hiện tại Toàn bộ nhờ một loại đơn sơ giá đỡ chống đỡ lấy Ta là bây khơ a ngươi không nhận ra ta sao người kia nói Bây khơ tử lương hồi ướp một cái trí nhớ của hắn khẳng định không kém Nhưng là Cái này không có nghĩa là hắn nhất định phải đem chính mình gặp phải tất cả mọi người tồn tại trong đầu Một chút không trọng yếu nhân vật Hắn khẳng định sẽ rất nhanh liền từ trong trí nhớ xóa bỏ đi. Sở dĩ hắn bưng lấy cái tên này tại ký ướp trong đống rác tìm xong lâu. Bỗng nhiên tử lương xứng sờ. Bây hắn rốt cuộc nhớ tới 5 phút về sau. Tử lương. Cun. Còn có bây khơ 3 người. Ngồi tại vừa mới trong phòng nhỏ. Bây khơ mệnh lệnh thủ hạ người cầm một chút đồ ăn. Còn có rượu. Rất hiển nhiên, đây là một cái rất dài rất dài cố sự. Hiện tại, bây khơ đã đem trên mặt hóa trang hoàn toàn rửa đi. Đây là quân yêu cầu. Bởi vì nàng nói, nàng nhìn thấy bây khơ cái dạng này. Nói không chừng trong nháy mắt đó tâm tình khó chịu. Khả năng thuận tay đem hắn ớt cho gõ đi ra. Bây khơ đương nhiên sẽ không cảm thấy quân là đang nói đùa. Hắn rất chân quý chính mình ớt. Sở dĩ hắn còn rất ngoan ngoãn mang một đỉnh mũ, đem chính mình nhuộm thành mái tóc màu xanh lục che lấp tới. Như vậy khả năng bây giờ còn có người không có nhớ lại bây khơ là ai. Bây khơ hắn là một cái vô đam thành phố tiểu lưu manh. Hắn lần thứ nhất tại tử lương gặp mặt lúc là tử lương lần trước đi vào vị diện này thời điểm. Khi đó, tử lương dưới tay còn chỉ có lão Huy một người. Chính hắn lẻ loi chơ chỏi tại trong bệnh viện trải qua hút thuốc uống rượu mất ngủ thời gian. Chờ đợi lấy la bàn cùng vị diện này xứng đôi bên trên. Sau đó nhanh đi tìm tới một khối tội nghiệt mảnh vỡ. Mà trong thời gian này, hắn cùng nơi đó một bang phái thế lực sinh ra một chút xíu xung đột nhỏ. Hắn để người ta mời cái tiểu lưu manh cho cắt. A không có toàn bộ cắt còn thừa lại một cái may mắn hải tử, người kia chính là bây khơ. Từ sau lúc đó, bây khơ trở thành tử lương cùng vô đam thành phố uy tín lâu năm thế lực ở giữa một đầu siềng xích. Hắn lái xe chở lão đi cam bệnh viện tâm thần. Có dẫn theo Phan Cô nghe gia tục một nhóm người. Tiến đánh bệnh viện tâm thần. Tổng quát mà nói. Hắn cùng tử lương tiếp xúc. Cải biến người này cả đời. Đương nhiên, đây chỉ là đối với bây khơ cách này vừa mới đi vào xã hội chàng trai đến nói. Mà đối với tử lương, hắn chẳng qua là một cái kế hoạch bên trong tiểu quân cờ mà thôi. Thậm chí liền quân tờ cũng không bằng. Tóm lại cái này người tại hắn đi ra A-cam bệnh viện tâm thần dây thứ hai, liền bị ném đến sau đầu đi. Từ sau lúc đó, tử lương liền rời đi vị diện này. Nhưng là bây khơ nhân sinh thì vẫn còn tiếp tục. Phan cô nghe tiên sinh thở phụng một loại quan niệm, hắn gọi là thượng tầng ý thức. Nói đơn giản điểm Chính là mỗi người Từ nơi sâu xa Đều có một cách vận mệnh Mà bây khơ vận mệnh Hiển nhiên muốn so chính mình cách này Thống trị vô đam thế giới ngầm hơn 50 năm Lão đầu tử trọng yếu hơn hơn nhiều Sở dĩ có một ngày Phan cô nghe tiên sinh nói Ta lão muốn đi xem một chút vô đam thế giới bên ngoài Mà gia tộc của ta ngươi giúp ta nhìn xem đi Chỉ đơn giản như vậy một câu. Ngày thứ hai. Phan cô nè tiên sinh đạp lên đi xa máy bay. Mà bay khơ. Trở thành một cách trong vòng một đêm. Dung động toàn bộ vô đam may mắn. Đương nhiên, ma tải ngắn ngủi trong vài năm. liền chứng minh chính mình không đơn thuần là may mắn đơn giản như vậy. Ở đâu về sau mấy năm, vô đang trở thành một cách dần dần xu hướng tải cân bằng thành thị. Nhưng ai đều biết. Vô đam vĩnh viễn không có khả năng cân bằng. Rốt cục tại một đêm bên trên, hết thầy đều bị đánh vỡ. Rút quen trở về. Ngày ấy, hắn một lần nữa mặc vào màu đen áo tràng. Bất quá. Lần này, hắn đầu mơ không có chỉ hướng vô đam thành phố bên trong tội ác đám người bọn họ. Mà là chỉ hướng toàn thế giới. Không có ai biết hắn là thế nào nghĩ tóm lại tháp Ba Ben kế hoạch bị khởi động Toàn thế giới siêu anh hùng Toàn bộ bị giết chết Thế giới cũng lâm vào hỗn loạn Người bình thường dân cùng từng các chính phủ ở giữa mâu thuẫn cũng kích thích lấy thế giới này sụp đổ Trong vòng mấy năm sau đó Trên thế giới người Có thể nói đáng chết đều chết Mà còn sót lại một chút trốn đến dưới mặt đất người Cũng cơ hội là kéo dài hơi tàn. Lúc này, bây khơ thì là thủ vững thế giới này lực lượng cuối cùng. Hắn ngăn cản liên quân thành lập chính mình một chỗ cứ điểm. Đây không phải quân phản kháng. Bởi vì bây khơ thực lực căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Nhưng là... Hắn vẫn tại không ngừng chiêu mộ lấy chính mình phát hiện tất cả người còn sống sót. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Cứ như vậy... Bây khơ tại vô đam thành phố nhìn nhau từ hai bờ đại dương một chỗ cũ khí cổ bảo bên trong Ngẩn ngơ chính là hơn 20 năm À, quên nói Hiện tại bây khơ Đã hơn 50 tuổi Nói cách khác Vị diện này Cách xa nhau từ lương rời đi khi đó Đã qua 30 năm Sở dĩ Hiện tại trừ một cách cao tuổi nhân chi bên ngoài Căn bản cũng không có người nghe qua thằng hề nhân vật này Càng thêm không có người nghe nói qua Hà Ly Cun Như vậy Vì cái gì bây khơ yêu tầu tất cả mọi người vẽ lên thằng hề lắp đâu nói đến Rất kỳ quái Bởi vì trên thế giới này Rất nhiều người đều thờ phụng một cái thần Không có ai biết cái này thần đến cùng là ai Cũng rất ít có người chân chính gặp qua cái này thần Nhưng là Trong truyền thuyết Chính là từ một người như vậy. Hắn ăn mặc màu tím đồ vét. Vẽ lấy gánh siết thú thằng hề đồng dạng hóa trang. Một mình dạo bước tại thành thị phế tích bên trong. Hành tẩu tại vô biên hoang mạc bên trong. Hắn không cùng người giao lưu. Cũng không ai biết rõ hắn đang làm gì. Nhưng là hắn sẽ không chết. Trên thế giới này, phàm là bại lộ tại vệ tinh giám thì phía dưới người đều sẽ bị một thương đánh chết. Không ai có thể đào thoát nhưng là, cái kia thần lại sẽ không chết. Hắn có thể tự do tự tải đi lại ở mặt đất. Chính là bởi vì dạng này, cái này vẽ lấy thằng hề trang phục truyền thuyết, dần dần diễn biến thành một loại đồ đẳng Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần vẽ lấy thằng hề trang người, liền sẽ đạt được thần chiếu cố.